Thêm bọn họ hơi thở, bất ngờ đều là võ sư cao thủ, trong đó còn có hai người đỉnh cấp võ sư. Tộc trưởng cái này thiên tuyển sơn trang, nhưng mà hát giả tông địa bàn. Trong đó một người người mặc áo vàng đỉnh cấp võ sư, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ Ta há sẽ không biết, nhưng nếu lần này chúng ta có thể được tinh vẫn tạo hóa, át sẽ cá nhảy long môn, đến lúc đó võ vương cường người thì như thế nào? Cầm đầu vậy quần áo trắng đỉnh cấp võ sư nói, chương 84, lăn khấu hiện thân, người tới người nào? Cửa hộ vệ gặp cái này người đi đường khí thế hung hăng, tất cả mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Hãy bớt nói nhảm đi, để cho các người trang chủ đi ra. Vậy áo vàng võ sư nói, chúng ta trang chủ đang người đi theo người, không biết các vị có chuyện gì, trực tiếp tìm ta là tốt. Hộ vệ đội trưởng vội vã đi ra, tìm ngươi áo vàng võ sư diễu cợt, tiếng cười không rơi, thân hình hắn liền bỗng nhiên biến mất. Tiếp theo một cái chấp mắt, hắn xuất hiện ở hộ vệ đội trưởng trước người, một quyền đánh ra. Vậy hộ vệ đội trưởng thực lực thật ra thì không kém, là cấp 2 võ sư. Nhưng cùng áo vàng võ sư cái này đỉnh cấp võ sư so sánh, chênh lệch vẫn là quá lớn. Rắc rắc, hộ vệ đội trưởng cánh tay vết nứt, thân thể bay rất ra ngoài, chật vật rơi xuống ở sơn trang trong sân. Người quá yếu, áo vàng võ sư khinh thường nói, hộ hụ hụ, hụ mãnh hổ quyền, các ngươi là người của triệu gia. Hộ vệ đội trưởng ho khan hai miệng máu, tức giận nói thiên tuyển sơn trang, là hát giả tông địa bàn. Các người ở nơi này càng dỡ, sẽ không sợ hắc giả tông dáng tội. Hư, không muốn cầm hắc giả tông tới hù chúng ta, chúng ta cũng không phải là hù lớn. Áo vàng võ sư hừ lạnh, chúng ta nếu đã tới, liền làm xong đắc tội hắc giả tông chuẩn bị, không muốn ở nơi này nói nhảm, mau giao gia tinh vẫn bảo vật, nếu không ngày này sang năm, chính là thiên tuyển sơn trang ngày rỗ. Quần áo trắng võ sư nói, phải không, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng, từ bên trong sơn trang truyền ra. Theo thanh âm này xuất hiện, Mộ Dung Ngọc Yến và Lương Hưng Bình mang một đám võ giả đi tới. Giả Phi Yến, các người triệu ra mặt liền biến sắc, triệu tả, triệu hiểu, ai cho các ngươi lá gan, dám ở cản rỡ. Mộ Dung Ngọc Yến lạnh lùng nói, không nghĩ tới các người hát giả tông động tác nhanh như vậy, nhưng vậy thì như thế nào, chỉ bằng ngươi giả Phi Yến một cái, còn không dọa được chúng ta. Quần áo trắng võ sư triệu tả cắn răng nói, không sai, tình vẫn bảo vật, cường giả cư chi. Các người hát giả tông muốn nuốt một mình, cũng không như vậy chuyện tốt. Lại một đạo thanh âm thô cuồng vang lên, thanh âm này thật giống như lôi đình, chấn động được người màng nhĩ đau nhói. Sau đó, một cái tám xích cao, màu da cổ đồng, cả người bắp thịt tràn đầy nổ tính hơi thở đại hán khôi ngô vậy hạ xuống đến thiên tuyển sơn trang cửa. Người này vừa ra, bốn phía tâm thần mọi người cũng cứng lại. Bá vương La Tấn, La Tấn có phách thể chân thân, đây là sánh vai huyết sát chân thân công pháp luyện thể. Mỗi một người trong ánh mắt đều tràn đầy ngưng trọng. Dạ Phi Yến, giao gia tinh vẫn bảo vật, thật là chỉ có lấy sai tên chứ, không có để cho làm ngoại hiệu, La Tấn vô cùng là bá đạo, trong lúc nói chuyện lại trực tiếp đối với Mộ Dung Ngọc Yến ra tay. Bàn tay của hắn tạo thành nắm đấm hay đánh bao cát, đánh không khí cũng nổ tung. Càn rỡ, Lương Hưng bình tốt nhiên giận dữ, lắc mình xuất hiện ở Mộ Dung Ngọc Yến trước người, nghênh kích La Tấn. La Tấn là võ vương, hắn là đỉnh cấp võ sư. Cho nên Hắn vậy không trông cậy vào mình có thể đánh lui lương hưng bình. Chỉ cần hắn có thể chống đỡ La Tấn chốc lát, Mộ Dung Ngọc Yến là có thể ung dung ra tay, cho La Tấn một kích chí mạng. Có thể hắn cái ý nghĩ này, ở quả đấm cùng La Tấn quả đấm va chạm ở một chớp mắt kia, liền hoàn toàn thay đổi. Không, hắn đôi mắt đỏ lên, phịch, một khắc sau, hắn giống như đạn đại bác vậy bị đánh bay, đem trong sân một ngọn núi giả trực tiếp đụng mặt, ngăn cản cánh tay kia đã hoàn toàn vết nứt. Ha, ha, ha giả phi yến Còn chưa muốn cho cái này loại tiểu lâu la đi ra mất hứng, người ta thống khoái đánh một trận đi. La Tấn sãi bước sao rơi chạy về phía mộ dung Ngọc Yến. Bình bịch bịch, trong phút chốc, cái này hai đại võ vương, liền kích đánh nhau. La Tấn phách thể chân thân, coi là thật cường hãn. Mộ dung Ngọc Yến thực lực ở võ vương bên trong, vậy đã không kém, có thể gặp phải La Tấn, trong chốc lát lại bị áp chế. La Tấn, người là ăn tim gấu gan báo sao. Không khí đột nhiên lạnh, một người cô gái đổ trắng xuất hiện. Cái này cô gái đổ trắng, dung mạo không kém tại mộ dung Ngọc Yến, nhưng cùng người sau khí chất hoàn toàn không cùng. Mộ dung Ngọc Yến trong trẻo lạnh lùng cao ngạo, cái này cô gái đổ trắng nhưng là quyến du âm ngoan. Dạ Bạch Hồ, đáng chết, dạ Bạch Hồ lại có thể cũng ở đây. Đối với mộ dung Ngọc Yến không thế nào sợ hãi các người chịu ra, thấy dạ Bạch Hồ nhưng là mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Khá tốt chúng ta trước khi tới, đã tra rõ sở, dạ Quỷ Miêu vẫn còn ở ngoài ngàn dặm, trong thời gian ngắn đuổi không trở lại. Triệu tả ánh mắt lé lên, nếu như giả quỷ miêu ở đây, bọn họ thật không liền tới xúc phạm hát giả tông. Dạ bạch hồ, la tấn vậy khá là kiêng kỳ, không cút, sẽ chết. Dạ bạch hồ đôi mắt quét nhìn bát phương, ở nàng ánh mắt quét nhìn hạ, các người triệu ra thật có chút tiến thối lưỡng nan. Dạ bạch hồ, người khác sợ ngươi, ta la tấn cũng không sợ. La tấn cười nhạt, chết, Dạ bạch hồ sát ý nghiêm nghị, mũi chân trên mặt đất nhẹ một chút, hóa thành một đạo bóng trắng giết hướng la tấn nhưng mà Là tấn không những không hoảng hốt, trong mắt ngược lại thoáng qua lau một cái âm hiểm nụ cười. Không tốt, nhị đương ra chú ý, lương hưng bình tựa hồ nhận ra được cái gì, nhanh hô. Cơ hồ đồng thời, một đạo bóng mờ chẳng biết lúc nào xuất hiện, lấy thế nhanh như chớp không kịp biệt tay, hướng dạ bạch hồ sau lưng đánh tới. Đây thật là, bọ ngựa bắt phe, chim sẻ ở phía sau. Cái này bóng mờ tập kích quá đột nhiên, tốc độ quá nhanh, dạ bạch hồ cho dù đạt được nhắc nhở, vẫn là có chút kịp phản ứng. Xem cái này khuynh hướng, nàng cho dù bất tử cũng sẽ bị bị thương nặng. Ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Lương Hưng Bình mặt lộ kiên quyết vẻ, điên cuồng bùng nổ linh lực, giết hướng vậy bóng mờ. Vậy bóng mờ trong mắt, dâng lên vẻ hàn quang, chỉ có thể xoay người lại ngăn cản Lương Hưng Bình. Bất quá cứ như vậy, hắn vậy mất đi tuyệt sát dạ bạch hồ cơ hội. Cái này làm cho vậy bóng mờ lại là nổi nóng, chợt bấu vào Lương Hưng Bình cổ họng. Sắc sắc, vậy bóng mờ sắc mặt tàn nhẫn, năm ngón tay chợt dùng sức Liền đem Lương Hưng Bình cổ họng bóp vỡ. Lương Trang Chủ, Mộ Dung Ngọc Yến và Dạ Bạch Hồ đều kinh hãi giận bi phẫn. Đây là, vệ bóng mở đã lộ vẻ lộ thân hình ra, là tên mặt mũi hung ác nam tử. Hắn tiện tay ném một cái, liền đem Lương Hưng Bình thi thể ném qua một bên. Lăng Khấu, Mộ Dung Ngọc Yến đôi mắt phun lửa. Lại là hắn, Lăng Khấu, đã từng là Lạc Nhật Sơn mạch thứ nhất trộm cướp. Cho dù Hác Dạ Tông sau khi xuất hiện, để cho Lăng Khấu thế lực giảm nhiều nhưng vậy vẫn có thể cùng hát giả tông địa vị ngang nhau. Nhân vật như vậy thực lực, đã không thể nghi ngờ. Lăng khấu, phía sau gác lường tầng 2, lăng vân trong mắt, sạch bóng nổ bắn ra. Hắn còn nghĩ, cùng đạt được tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ sau đó, lại đi tìm lăng khấu. Không nghĩ tới, cái này lăng khấu biết chủ động đưa tới cửa. Bất quá, hắn không phải như vậy nhiệt huyết thiếu niên, không có xung động làm việc. Hiện tại đi giết lăng khấu, Dạ Bạch Hồ khẳng định sẽ không đem tạo hóa mảnh vỡ cho hắn. Lúc này hắn liền một hơi một tí, lạnh nhạt nhìn xuống phía dưới. Là tấn, người tiếp tục đối phó dạ phị yến, triệu tả và triệu hiếu, các người theo ta cùng nhau bắt lại dạ Bạch Hồ, như thế nào? Lăng khấu uy nghiêm cười nói, được, triệu tả và triệu Hữu đồng loạt gật đầu, bảo vật phân phối chuyện, có thể sau này nói sau. Dưới mắt, trước hết cầm hát giả tông người giải quyết, như vậy bọn họ mới có cơ hội chấm mút bảo vật. Giết, trong phút chốc. Thiên Tuyền Sơn Trang bên ngoài tất cả cao thủ, toàn bộ tiến vào bên trong sơn trang, bảo vệ hai vị đương gia, Thiên Tuyền Sơn Trang nhiều người võ giả chen chúc ra, có thể ở to lớn thực lực sai biệt trước mặt, bọn họ những võ giả này cho dù số lượng nhiều, vậy không có chút ý nghĩa nào. Từng cái Thiên Tuyền Sơn Trang võ giả, tánh mạng bị thật nhanh thu hoạch. Đồng thời, Mộ Dung Ngọc Yến và Dạ Bạch Hồ hai người cũng bị hoàn toàn áp chế. Dạ Bạch Hồ trong mắt, không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chẳng lẽ nàng và Tam muội Ngày hôm nay thì phải mất mạng nơi này. Đồ cho ta, ta giúp người giải quyết hết thảy. Giữa lúc dạ bạch hồ lúc tuyệt vọng, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. chương 85, đánh bể lăng khấu, đồ cho ta, ta giúp người giải quyết hết thảy. Nghe vậy, dạ bạch hồ sướng sờ, tiếp theo liền kịp phản ứng, là ta muội mang về vậy thiếu niên. Nàng dư quan có thể thấy, vậy thiếu niên đang đứng ở phía sau gác lửng tầng 2, bình tĩnh mắt nhìn xuống phía dưới. Dạ bạch hồ bản không để ý. Nhưng gặp mộ dung Ngọc Yến ánh mắt sáng lên, nhị tỷ, tin tưởng ta, hắn thật có thể. Thật, dạ bạch hồ vẫn do dự, nhị tỷ, cái này đã là lúc nào rồi, ta lừa gạt người có chỗ tốt. Mộ dung Ngọc Yến lại là nóng nảy, lại là khóc cười không được. Đối mặt la tấn, nàng thật áp lực thật là lớn. Được, đến bước này, dạ bạch hồ cũng chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống, quát lên, lăng công tử, người nếu có thể giúp ta vượt qua kiếp này, hắc giả tông nhất định sẽ có hậu báo. Ta đối với hắc dạ tông dày báo không có hứng thú. Lăng Vân cười mỉa, dạ Bạch Hồ hận hận cắn răng. Nàng nơi nào không biết, Lăng Vân rõ ràng cũng là đang đánh món đồ kia chú ý. Hả, ở đâu ra tiểu tử chưa ráo máu đầu? La Tấn trong mắt sắc bén chợt bắn. Không muốn phân tâm, toàn lực giải quyết dạ giả Phị Yến và dạ Bạch Hồ. Lăng Khấu bình tĩnh quát lên. Cũng được, thằng nhóc, chưa lát lại tới sắp xếp ngươi. La Tấn hử lạnh, bọn họ một phe này, lúc này bộc phát ra mạnh hơn lực sát thương Mộ dung Ngọc Yến vậy còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, dạ bạch hồ lấy một địch ba, thật là từng bước nguy cơ. Dạ bạch hồ thực lực, bản thân so với lăng khấu cũng hơi kém, còn muốn ứng đối triệu tả và triệu hữu uy hiếp, nơi nào ngăn cản được. Phịch, phịch, nàng thật nhanh ra tay, hóa giải triệu tả và triệu hữu nhất kích liên thủ công kích. Còn chưa kịp thở dốc, lăng khấu công kích đã đến. Dạ bạch hồ vội và ngăn cản, ngăn trở lăng khấu một kích này, lại bị tại chỗ chấn động bay. Mà lăng khấu Rõ ràng không định bỏ qua cho nàng, như bóng với hình đuổi theo, trong tay thiết chảo chụp vào dạ bạch hồ đầu lâu. Dạ bạch hồ chỉ cảm thấy ra đầu tê dại, có loại đại nạn ập lên đầu cảm giác. Thời khắc nguy cấp, nàng lại cũng không đoái hoài tới như vậy nhiều, cơ hồ hỏng mất hô ta đồng ý. Ngây thơ, lang khấu mặt lộ khinh thường, không nhận là vậy thiếu niên có thể cứu dạ bạch hồ, dạ bạch hồ đây rõ ràng là bệnh cấp loạn đầu y. Nhưng mà, một khắc sau hắn cũng cảm giác được, một đạo kiếm quang phá không tấn công tới. Cái gì? Lăng Khấu thần sắc bỗng dưng biến đổi. Phịch, kiếm quang cùng lăng khấu trong tay móng nhọn va chạm, cự lực dưới sự xung kích, lăng khấu tại chỗ liền bị đẩy lui. Dạ Bạch Hồ thì nhân cơ hội bay ngược, thoát khỏi lăng khấu mang tới nguy cơ. Đồng thời, nàng nội tâm tránh qua một cái nghi vấn, Lăng Vân mới vừa rồi công kích, làm sao giống như vậy phi kiếm thuật? Mà phi kiếm thuật, liền nàng trước mắt biết, chỉ có một người nắm trong tay, đó chính là ám môn tần phi kiếm. Ngay sau đó, nàng chợt nhớ tới Mộ dung Ngọc Yến tựa hồ và nàng nói qua, lăng vân chém giết lạc vô cực và tần phi kiếm. Chẳng lẽ, đây là thật, dạ bạch hồ trợn to hai mắt, đáng chết, bên kia, lăng khấu tức giận hết sức, hắn rõ ràng đã mau phải giải quyết dạ bạch hồ, kết quả lại có người từ trong cản trở, để cho hắn thất bại trong gang tắc. Loại cảm giác này, để cho người cơ hồ muốn buồn giàu được hộp máu. Thoáng chốc, hắn liền tàn bạo quay đầu, ác độc nhìn chầm chầm gác lửng tầng hai thằng nhóc, người muốn chết như thế nào Lăng Vân không nhanh không chậm, đem trường kiếm thu hồi cái hộp kiếm bên trong, sau đó sâu xa nói, Lăng Khấu, ta Bạch Lộc Tông đệ tử đâu? Lăng Khấu ngớ ngẩn, tiếp theo hắn liền biết rõ cái gì, cả kinh nói, ngươi là Bạch Lộc Tông vậy nhiệt trùng. Lăng Vân lạnh nhạt nhìn hắn, Lăng Khấu cười lên, có ý tứ, không nghĩ tới ngươi còn có chút lá gan, thật dám chạy đến tây đường thành tới. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi đâu? Lăng Vân mặt không chút thay đổi nói, ngươi, ở nơi này, Lăng Khấu trên mặt nụ cười càng âm tà. Vừa nói hắn lấy ra một tấm mặt nạ mang lên mặt nhất thời hắn liền đổi phó toàn khuôn mặt mới mặt nạ ra người tin đồn lăng khấu thích chế tạo và thu góp mặt nạ ra người xem ra là thật không ít người cũng mặt lộ chán ghét cho dù tạm thời không thể không và lăng khấu người hợp tác ánh mắt cũng bên trong có nồng nạc bài xích đem ra người chế thành mặt nạ còn mang lên mặt cái này vượt qua phần lớn người tâm lý tiếp nhận phạm vi lăng Vân sắc mặt ngay tức thì trầm xuống một cổ cực hạn ba hàn ý Từ hắn con người bên trong bộc lộ ra ngoài. Lăng khấu thời khắc này mặt mũi, hắn biết, rõ ràng chính là mất tích bạch lộc tông một trong đệ tử. Chạc chạc, không biết tờ này mặt nạ người có thích hay không. Lăng khấu hí ngược nói, nếu như không thích, không quan hệ, ta cái này còn có. Nói chuyện lúc đó, hắn lại liên tục đổi mấy tờ mặt nạ ra người, tất cả đều là bạch lộc tông đệ tử dung mạo. Nháy mắt, từ sống lại tới nay, một cổ trước đó chưa từng có hung ác chi khí, ở lăng vân nội tâm điên cuồng xông ra. Cái này lăng khấu, là thật chọc giận hắn. Các người bạch lộc tông đệ tử ra mặt, thật đúng là dễ xài, cùng cái này mấy tờ mặt nạ dùng ngắn ta còn sẽ lại đi bạch lộc tông một chuyến, đổi một nhóm mới ra mặt. Lăng khấu vui vẻ cười to, lăng khấu, ta bảo đảm, người sẽ chết rất thảm. Lăng vân nói dần từng chữ, thật là hù chết ta. Lăng khấu khinh thường nói, lão tử ở nơi này, người cái này nhiệt trùng, có bản lãnh sẽ tới giết ta à? Âm, um, lời còn chưa dứt Lăng Vân liền động nháy rứ Trong cơ thể hắn linh lực, giống như núi lửa bùng nổ. Khủng bố tuyệt luân lệ khí, phóng lên cao, ông, phía dưới rất nhiều người, đầu óc cũng ẩm ẩm chấn động một cái. Ở bọn họ trong cảm giác, Lăng Vân tựa như không còn là cái thiếu niên, mà là một đầu đến từ thâm huyên vạn cổ hung thú. ùn ùn kéo đến hung sát khí, từ Lăng Vân trong cơ thể xông ra, khoảnh khắc cuộn sạch bốn phương tám hướng. Tình hình này, thật là giống như ác mộng, bùm bùm, Lăng Vân thân thể bỗng nhiên nhảy ra, cùng thời khắc đó Dưới chân hắn gác lửng sàn nhà, trực tiếp nổ tung. Lực lượng kinh khủng cấp tốc truyền, rất nhanh cái này toàn bộ gác lửng cũng oanh sụp đổ. Cái này nhiệt trùng, lang khấu hoảng sợ thất sắc. Giờ phút này lang vân thả ra lệ khí, lại để cho hắn đều có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Ta không tin, cái này nhiệt trùng chỉ bất quá 15 tuổi, vẫn là ở Bạch Lộc Thành như vậy chỗ nhỏ xíu lớn lên, ta không tin hắn có thể mạnh tới đâu. Lang khấu trong mắt sát khí bộc phát, giết, hắn chợt chợt quát, hống. Một đầu hắc lang, xuất hiện ở sau lưng hắn. Đây là hắn mệnh hồn, hắc sát lang. Tiếp theo, lang khấu tựa hồ cùng hắc sát lang hợp 2 là một mang hung hãn hơi thở, đánh về phía Lăng vân. Ở mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, lăng khấu phía trên hư không, bất ngờ dẫn động ra 25 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. 125 tấn cự lực, cái này lang khấu, không hổ là hung danh hiển hách võ vương. Cùng thời khắc đó, Lăng vân vậy vượt qua mấy chục mét khoảng cách, đi tới lang khấu trước người. một quyền ngang nhiên đánh ra. Đây mới thực là bạo lực một quyền, không biết tự lượng sức mình, Lăng Khấu khinh miệt cười nhạt, lời còn chưa dứt, hắn nụ cười liền động lại, 30 viên viễn cổ tinh thần lưu ảnh xuất hiện ở Lăng Vân trên nắm tay phương. Chỉ tiếc, hắn kịp phản ứng đã muộn, phịch, Lăng Vân quả đấm, hung hăng đập trúng hắn hát Sát Lang mệnh hồn. Ầm, um, giống như là lôi đình nổ vang, đáng sợ gió bão, cấp tốc lan truyền, mệnh hồn Hắc Sát Lang phát ra kêu thảm thiết, ngược vị trí tại chỗ nổ tung. Máu tươi phun vải ra Sau đó, hắc sát lang bay rớt ra ngoài Oanh đem mặt đất đập ra một cái 2 mét hố sâu Ngay sau đó hắc sát lang nhanh chóng tản đi Lang khấu thân hình hiện ra Không, người làm sao sẽ mạnh như thế Hắn hoảng sợ nhìn về phía Lăng vân Không cùng hắn nói hết lời Lăng vân liền hạ xuống đến hắn bên người Nắm lang khấu cổ, đem hắn sách lên chương 86 Vân thiếu ra, từ Lăng vân động thủ Đến kết thúc chiến đấu Toàn bộ quá trình vẫn chưa tới 2 cái hô hấp Tại chỗ những người khác căn bản không phản ứng kịp, lăng khấu liền bị đồng phục. Tất cả mọi người đều bối rối. Đây chính là lăng khấu, cùng hắc giả tông chống lại gần 10 năm tồn tại, kết quả đối mặt lăng vân cái này thiếu niên, giống như gà vườn chó đất, không chịu nổi một khích. Mộ dung ngọc yến khá tốt, gặp qua lăng vân đánh chết tần phi kiếm, đối với lần này có chút chuẩn bị tâm tư. Dạ bạch hồ là hoàn toàn không có chuẩn bị, cả người ngay tức thì xem là chúng định thân thuật, từ thân xác đến ý thức, toàn bộ đông quái vật Đây là quái vật, nhất là sợ hãi, vẫn là lăng khấu một phe các cường giả. Lúc trước bọn họ còn khí thế hung hăng, thậm chí ôm mèo vần chuột tâm tính. Kết quả hiện tại, cục diện hoàn toàn điên đảo, vốn là con chuột trong đám, lại toát ra một đầu xé trời ma chuột, trốn, chạy mau. Ngay sau đó, bọn họ liền bị sợ hãi chi tâm điều khiển, muốn chạy trốn. Nhưng lăng vần tốc độ nhanh hơn, sát na kế tiếp, hắn sẽ đến phách thể la tấn trước người. Các hạ, hiểu lầm. La Tấn điên cuồng giống to, Lăng Vân bịt tai không nghe, một tay còn cầm lăng khấu, một cái tay khác đã nắm quyền đánh ra. Phách thể La Tấn, trước đối mặt những người khác hạng bá đạo. Nhưng giờ phút này, làm hắn cùng Lăng Vân quả đấm va chạp, linh lực ngay tức thì tan vỡ, ngực phúc suy liền nổ tung ra một cái lỗ máu. Rơi xuống đất sau đó, hắn thân thể một hồi kịch liệt co quắp, rất nhanh liền khí tuyệt bỏ mạng. Vị này để cho người nghe tiếng sợ vỡ mật võ vương, lại bị Lăng Vân một quyền trực tiếp đánh chết. Tiếp theo chính là các người triệu gia, không có người nào có thể chống đỡ Lăng Vân một chiêu. Ngay chấp mắt, hơn 10 tên triệu gia cao thủ, cơ hồ đều bị Lăng Vân tàn sát, chỉ còn lại triệu tả và triệu hiểu. Không không không không, triệu tả điên cuồng gào thét, lấy này để thoát khỏi nội tâm sợ hãi. Nếu không, hắn sợ rằng ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Làm người đối mặt to lớn sợ hãi, thường thường cũng sẽ bị hù được hai chân như nhũng ra, không cách nào nhúc nhích. Không chỉ có như vậy. Triệu tả còn vô cùng là âm hiểm Lại bắt bên cạnh triệu hiếu Đem triệu Hữu ném về phía lăng vân Đại ca Triệu Hữu trợn to hai mắt Khó tin nhìn triệu tả Hắn không nghĩ tới Triệu tả vì còn sống Lại có thể sẽ đem hắn làm thành bia đỡ đạn Giờ khắc này Hắn không có lại kêu triệu tả tộc trưởng Mà là kêu đại ca Triệu tả nhưng không có chút nào không đành lòng Lấy càng mau tốc độ chạy trốn Phịch Lăng vân quả đấm Rơi vào triệu Hữu trên mình Tiếp theo Triệu Hiễu thân thể trực tiếp nổ thành một phiến xương máu, bị Lăng Vân hoàn toàn đánh bể. Mà giờ khắc này, Triệu Tả đã chạy tới gần ngoài trăm thước. Khoảng cách xa như vậy, Triệu Tả lại là đỉnh cấp võ sư, bình thường mà nói đã tính ra trốn bay lên trời. Kiếm tới, Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt. Hắn đưa tay một chiêu, một chuôi màu xanh ra trời phi kiếm, liền rơi vào trong tay hắn. Sau đó, cái này màu xanh ra trời phi kiếm lại thoát khỏi bàn tay hắn bắn ra. 100m bên ngoài. Triệu tả mặt đầy mừng rỡ có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Không kịp suy nghĩ nhiều, bỗng nhiên liền nghe phốc suy một tiếng, triệu tả ngực một hồi đau nhói. Cúi đầu vừa thấy, hắn liền thấy một chuôi phi kiếm, đem hắn ngực bắn thùng. Bay, kiếm thuật, triệu tả trợn to hai mắt, lại không cam lòng, vừa nghi hoặc. Không cam lòng liền chết như vậy, đồng thời tựa hồ rất không rõ ràng, lăng vân làm sao sẽ ám môn phi kiếm thuật. Phịch, một khắc sau, hắn thân thể phanh ngã xuống đất, đến đây. Trước tới tập kích thiên tuyển Sơn Trang kẻ địch, trừ Lăng Khấu Gia, đều bị Lăng Vân đánh chết. Vân Thiếu Gia tốt đẹp trai võ nghệ, ngay tại lúc này, một giọng già nua vang lên, như gia tộc biết Vân Thiếu Gia như thế trăng phàm, định sẽ hoàn nghình Vân Thiếu Gia trở về gia tộc. Không khí nhẹ chập chờn một người tóc hoa dâm ông già xuất hiện ở Lăng Vân trước người. Thấy cái này ông già mộ rung ngọc yến và Dạ bạch hồ cũng hơi sững sờ. Ngay sau đó, các nàng tựa hồ không nghĩ tới. Ánh mắt bá trợn to, toát ra nồng nặc sợ hãi. Lăng ra thất trưởng lão, lăng thiết thủ. Dạ bạch hồ ngược lại hít một hơi hơi lạnh nói. Lăng thiết thủ nhìn xem nàng, sau đó ha ha cười nói chính là lão hủ. Thất trưởng lão, lăng khấu chính là như gặp cứu tinh, rất ngạc nhiên mừng rỡ. Người tới cứu lăng khấu, lăng vân mặt không chút thay đổi nói. Không sai, lăng khấu không chỉ là hảo thiếu da chó trung thành, cũng là tộc trưởng con cờ, đối với ta lăng ra có trọng dụng. Cho nên vân thiếu ra ngươi không thể giết hắn Lăng thiết thủ gật đầu nói Ngươi nói không thể giết Ta lại không thể giết Lăng vân cười Trên thực tế Vân thiếu ra ngươi giống vậy vậy không hy vọng hoàn toàn đắc tội lăng ra Thậm chí ôm trở về gia tộc tri tâm Nếu không ngươi cũng sẽ không giữ lại lăng khấu không giết Không phải sao Lăng thiết thủ chí Châu nắm nói Lăng vân một hồi bật cười Ta cảm thấy ngươi là hiểu lầm Ta giữ lại lăng khấu không giết Là cảm thấy giết hắn quá tiện nghi hắn Chờ lát Ta sẽ để cho hắn ở lớn nhất trong thống khổ chết đi. Lăng thiết thủ cao mày, vân thiếu ra cần gì phải nói cái này loại đưa tức giận. Giết hắn, người sẽ không sợ tộc trưởng không vui. Các người lăng ra tộc trưởng không vui, để ý chuyện ta làm gì. Lăng vân sắc mặt lạnh xuống, sinh sản hắn, là mẫu thân, đỡ nuôi hắn, là bạch lộc tông. Lăng ra đối với hắn không có chút nào ân tình, hắn làm sao đem lăng ra coi ra gì. Xem ra vân thiếu ra, là đối với gia tộc có oán hận. Lăng thiết thủ thở dài nói, ta biết, vân thiếu ra người thực lực cường đại, lại có hắc giả tông tương trợ, ngày hôm nay cho dù ta ra tay, vậy cầm ngươi không có biện pháp. Nhưng chuyện ngày hôm nay, ta tất sẽ đúng sự thật bẩm báo gia tộc, để cho tộc trưởng tự mình định đoạt, còn hy vọng vân thiếu ra ở tộc trưởng nổi trận lôi đình lúc đó, không muốn xem ban đầu ngươi phụ mẫu như vậy hối hận. Lăng vân mắt lộ ra ý định giết người, tiếp theo, hắn nhưng mà còn phải đối phó Lăng Hải. Mà mới vừa rồi hắn đã bại lộ không thiếu thực lực và thủ đoạn. Há có thể để cho cái này lăng thiết thủ tiết lộ cho lăng ra. Dĩ nhiên trọng yếu nhất là lăng thiết thủ câu nói sau cùng, chọc giận hắn. Ha ha, vân thiếu ra là đối với ta động sát tâm. Lăng thiết thủ cười một tiếng, không có ý nghĩa, người thực lực tuy mạnh, nhưng muốn giết ta, còn kém xa. Phải không, lăng vân lạnh lùng nói. Vân thiếu ra, sau này gặp lại. Lăng thiết thủ rất dứt khoát, liền trực tiếp hướng xa xa lao đi. Đây là, lăng vân nhắm hai mắt lại, sát na kế tiếp. Hắn đôi mắt lại thông suốt mở ra Lăng thiết thủ Thanh âm hắn giống như bầu trời tri âm Lại thấm ra vô tận uy nghiêm Cho dù lăng thiết thủ Tâm thần đều không khỏi làm chấn động một cái Bước chân vậy dừng lại chốc lát Ngay tại trong một cái chấp mắt này Lăng vân ra tay Oanh oanh oanh Bùng nổ bùng nổ bùng nổ Lần đầu tiên Lăng vân toàn lực bùng nổ Từ tấn thăng võ sư sau đó Hắn chưa bao giờ thật đang toàn lực xuất thủ qua Nhưng lần này Vì đối phó lăng thiết thủ trong cơ thể hắn tất cả linh lực oanh đều xô trào. 54 triệu đạo linh lực như tiền sử lũ lụt lao nhanh. Ô, không khí phát ra tương tự khóc tỉ tê vậy thanh âm. Đây là quyền kính quá mạnh mẽ, trực tiếp đem không khí cho đánh bể. Lăng Thiết Thủ thần sắc đại biến, cảm ứng được một cổ trình độ cao nhất nguy cơ. Hắn vô cùng biên cuồng vận chuyển linh lực, nháy mắt, hắn tay phải tựa như thành sắt thép, dẫn động 35 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Cái này thì có thể nhìn ra Lăng thiết thủ thực lực, là bực nào cường giả. Có thể ở lăng vân lực lượng trước mặt, vẫn không chịu nổi một kích. Một khắc sau, giữa không chung xuất hiện một cái cỡ quả đấm hắc động. Cái này hắc động phía trên, 54 viên viễn của tinh thần lưu ảnh, rõ ràng có thể gặp. Sau đó lăng thiết thủ thiết thủ, đã bị đánh bạo, trực tiếp hóa thành mảnh vỡ bay tán. chương 87, một quyền đánh chết, phốc suy, máu tươi phun trào, lăng thiết thủ chỗ ngực, xuất hiện một cái quả đấm chạng lỗ máu. Phịch, lăng thiết thủ thân thể, vậy rớt bay ra ngoài, rơi xuống ở trong bụi bầm. Thiên tuyển sơn trang bên trong, một phiến kiềm chế tĩnh nghịch. Một màn này, đối với tất cả mọi người đều tạo thành khó có thể tưởng tượng đánh vào, để cho mọi người khó mà phục hồi tinh thần lại. Đây chính là lăng thiết thủ à? Từ lăng thiết thủ có thể dẫn động 35 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, cũng có thể thấy được, lăng thiết thủ thực lực mạnh bao nhiêu. Nhưng mà, như vậy cao thủ, lại bị lăng vân một quyền đánh chết. Năm 14 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, tất cả mọi người đều cảm thấy nghẹt thở. Cho dù mộ dung Ngọc Yến, giờ phút này cũng trợn to hai mắt. Đây cũng là nàng lần đầu tiên, thấy Lăng Vân chân chính ra tay. Trước lúc này, nàng biết Lăng Vân rất mạnh, có thể cũng chưa từng nghĩ tới, Lăng Vân sẽ như vậy khủng bố. 270 tấn linh huy, như vậy thực lực, đã có thể so sánh vai đứng đầu võ vương. Mà Lăng Vân trước mắt, còn chỉ là một một cấp tinh sư. Có thể nói, coi như 10 lăng khấu bị giết. cũng không có lăng thiết thủ bị trong nháy mắt giết, tạo thành rung động lớn như vậy. Lăng vân thu quyền, cả người hung ác khí thức hung ác, đột nhiên liền biến mất mất tâm. Tiếp theo, hắn thần sắc thật yên lặng, tựa như lại biến thành cái đó người vô hại thiếu niên, trở lại thiên tuyển Sơn Trang. Cầm thi thể dọn dẹp một chút đi, hắn nhàn nhạt nói, ta tới phân phó, mộ rung ngọc yến vội vàng nói, nàng biết, lăng vân và dạ bạch hồ còn có việc cần nói. Sơn Trang đối diện, trong một rừng cây Hai đạo thân ảnh đứng ở nơi này, bất ngờ chính là Hạ Thắng cùng Hạ Nhu. Tinh vẫn bảo vật Hạ xuống thiên tuyển Sơn Trang, cái này loại việc lớn, bọn họ ngay tại Tây Đường Thành, Há sẽ không chú ý tới. Cho nên, bọn họ rất sớm đã tới rồi, nhưng cùng những võ giả khác không cùng, khi thấy Lăng Vân cũng ở đây thiên tuyển Sơn Trang, bọn họ liền khắc chế phần này tham lam, tránh trong bóng tối hội. Ban đầu, Hạ Thắng cũng không phải không những ý nghĩ khác, suy nghĩ cùng Lăng Vân và những người khác lưỡng bại câu thương. Hắn mới đi ra chiếm tiện nghi Có thể chuyện phát triển Chân thực để cho hắn rợn cả tóc gáy Lăng khấu cùng hơn 10 mét cao thủ Bị nhiên ép càn quét Cuối cùng liền lăng thiết thủ Cũng bị lăng vân một quyền đánh giết Vậy lăng vân khủng bố được thật là xem quái vật Đi, rời đi cái này Bỗng nhiên hạ thắng huyệt thái dương một hồi nhảy lên Vội vàng nắm hạ nhu bả vai liền chạy nhanh rời đi Hắn cảm giác được Mình tựa hồ đã bị lăng vân phát hiện vì để tránh cho hiểu lầm Hắn vẫn là đừng lưu lại nơi này dẫn Lăng Vân nghi kỵ. Thiên Tuyển Sơn trang bên trong, Lăng Vân thu hồi nhìn về phía xa xa ánh mắt, Dạ Bạch Hồ, hắn bình tĩnh nhìn về phía Dạ Bạch Hồ, làm Lăng Vân ánh mắt ném tới, Dạ Bạch Hồ cả người nhất thời giật mình một cái, cho tình hồn lại. Thân là Hắc Già tông nhị đương ra, nàng tuyệt không phải cái gì ý chí yếu ớt người. Nhưng giờ khắc này, nàng cũng không khỏi sắc mặt phát trắng, sau lưng quần áo bị mồ hôi lạnh ướt đấm. Nếu nói là Lăng Vân lúc trước quét những người khác, Cho nàng mang tới là rung động, để cho nàng cảm thấy kiêng kỵ, như vậy Lăng Vân một quyền đánh chết Lăng thiết thủ, là chân tránh để cho nàng kinh hãi, cảm thấy thật sâu sợ hãi. Người này, quá khủng bố, tuyệt không phải nàng có thể lực địch. Vậy thật phải đem tinh vẫn bảo vật cho Lăng Vân, dạ bạch hồ rơi vào vùng vẫy, có chút không cam lòng, nhưng lại không dám không cho. Tinh vẫn bảo vật, cái này tạo hóa quá lớn, đủ để cho người cá nhảy long môn, một bước lên trời. Trước nàng nghĩ tới, muốn dựa vào hết chuyện này. Chỉ cần có giả quỷ miêu chấn giữ, tin Lăng Vân không phục vậy không có biện pháp. Chẳng qua, nàng lại đối với Lăng Vân là một phen bồi thường. Có thể làm Lăng Vân đánh chết Lăng thiết thủ sau đó, nàng biết nàng trước kia ý tưởng rơi vào khoảng không. Cho dù giả quỷ miêu trở về, cũng không khả năng là Lăng Vân đối thủ. Than thở một tiếng, Dạ bạch hồ cắn cắn môi, hay là đem vậy hắc thạch đầu lấy ra, giao cho Lăng Vân. Lăng Vân nhận lấy tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ, cười miền nhìn dạ bạch hồ, ta tạm thời sẽ không đi. Người có thể chờ người muốn cùng người trở về, suy nghĩ thêm muốn không muốn đoạt lại vật này. Hắn như thế nào không nhìn ra, giả bạch hồ rõ ràng còn không cam. Đối với hắc giả tông, hắn đã có những ý nghĩ khác. Bạch lộc tông nội tình cuối cùng quá cạn. Ngược lại thì cái này hắc giả tông, có ba đại cao thủ ở đây, có thể tiết kiệm đi hắn rất nhiều đào tạo cao thủ công phu. Cho nên, hắn đã có những ý nghĩ khác, đem toàn bộ hắc giả tông thu phục. Đã như vậy, hắn thì phải để cho giả bạch hồ tâm phục khẩu phục. Dạ bạch hồ ánh mắt chấp mắt, không nói gì, nhưng nội tâm xác thực đã khác có tâm tư. Lăng Vân không để ý, trước kia gác lửng đã sụp đổ, hắn ở dạ bạch hồ dưới sự an bài, vào ở một cái nhà mới gác lửng Đóng cửa phòng, Lăng Vân ở trên giường nhỏ ngồi xếp băng, thân thiết nhìn trong tay hát thạch đầu. Không chỉ có hắn, trong cơ thể tạo hóa thần đỉnh hạch tâm mảnh vỡ, vậy truyền ra một loại cộng minh chập chờn Dung hợp, Lăng Vân nhắm mắt, luyện hóa hắc thạch đầu. Để cho hai khối tạo hóa thần đỉnh hạch tâm mảnh vỡ dung hợp. Thời gian cực nhanh, hai khối tạo hóa thần đỉnh mảnh vỡ, ở 4 tiếng sau đó, hoàn thành dung hợp. Trong thức hải, Lang Vân linh lực lại lần nữa bạo tăng. Trăm đạo, ngàn đạo, vạn đạo, hắn linh lực, ước chừng tăng lên 20.000 đạo. Tương đương với lực lượng tăng lên 100 tấn. Dưới tình huống bình thường, vũ sư lực lượng là 5 tấn đến 50 tấn, dẫn động đến một cái 10 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Phó Vương là 50 tấn đến triệu cân, dẫn động 10 viên đến trăm viên viễn của tinh thần hư ảnh. Có chút thiên tài sẽ mạnh hơn, nhưng cũng sẽ không mạnh quá ngoại hạng. Cho nên đối với cái khác bình thường võ giả mà nói, 100 tấn lực lượng cũng đủ võ vương tăng lên 2 cấp Tu Vi. Mà Lăng Vân Tu Vi, giờ phút này lại và võ vương như nhau chỉ tăng lên 2 cấp. Cái này cũng không ra Lăng Vân ý liệu. Phải biết, hắn thức hải giống như đầm sâu, chính là và võ vương như nhau. Tu Vi tăng lên độ khó ngang hàng võ vương. Cái này rất bình thường. Có thể tăng lên 2 cấp, trở thành một người võ sư cấp 3, Lăng Vân đã rất hài lòng. Linh lực tổng cộng 70.000-4.000 đạo, lực lượng 370 tấn, đây tuyệt đối biến thái. Lăng Hải, Lăng Vân đen nhánh con người bên trong, lướt qua vẻ hàn quang. Nếu như nó trước, hắn còn không có tuyệt đối chắc chắn đối phó Lăng Hải. Như vậy hiện tại, hắn có lòng tin đánh bể Lăng Hải. Lăng Hải là võ tông cường giả, so lực lượng, hắn vẫn không sánh bằng Lăng Hải. Nhưng ở lực lượng chênh lệch không phải quá lớn dưới tình huống, bằng vào hắn thủ đoạn nội tình, võ tông vậy không đáng để lo. Ngay tại lăng vân luyện hóa tạo hóa mảnh vỡ lúc đó, hơn 10 tên cả người là máu, ý định giết người nồng nạc võ giả, xuất hiện ở thiên tuyển sơn trang bên ngoài. Cái này hơn 10 tên võ giả, linh lực hơi thở cũng hùng hậu được kinh người, cơ hồ đều là võ sư cường giả. Trung ương nhất một người, càng như người thú, bất ngờ là một người cấp 4 võ vương. Đây là một cái nam tử. Hắn nhìn như cũng không cao lớn, ngược lại có chút đen gầy thấp bé. Đại đương gia, mộ rung ngọc yến và dạ bạch hồ cũng đi ra nginh tiếp, trên mặt có nồng nặc vui mừng. Cái này gầy đét nam tử, chính là hát giả tông đại đương gia, giả quỷ miêu. Bất quá, làm các nàng thấy giả quỷ miêu đám người dáng vẻ trật vật sau đó, nhưng thất kinh. Đại đương gia, các người đây là chuyện gì xảy ra? Dạ bạch hồ cả kinh nói, chuyện ta trước không gấp, cầm cái này bên trong Sơn trang tình huống nói cho ta. Cầm tình huống nói cho ta, giả quỷ miêu lỗ mũi khẽ nhúc nhích, sau đó sắc mặt ngưng trọng nói. Cứ việc thi thể đã bị dọn dẹp, nhưng trong sơn trang không khí, còn lưu lại đậm đà huyết tinh khí tức. Lúc này, giả bạch hồ liền đem lúc trước chuyện phát sinh, nói cho giả quỷ miêu. chương 88, tần thiết lực, nghe được lăng vân càn quét lăng khấu cùng rất nhiều cao thủ, giả quỷ miêu đã rất kinh hãi. Cùng biết được lăng vân đánh giết lăng thiết thủ, còn chỉ dùng một quyền, giả quỷ miêu con người có giúp một cái. lộ ra mẽnh liệt kiêng kỵ Hắn đỉnh cấp chiến lực, ước chừng có thể bộc phát ra 200 tấn lực lượng. Cho dù so lăng thiết thủ mạnh, vậy mạnh có hạn. Lăng vân có thể một quyền trong nháy mắt giết lăng thiết thủ, hắn đối với lăng vân, giống vậy giữ nhiều lành ít. Nhị mũi người làm rất khá. Dạ quỷ miêu nói, tình vẫn bảo vật tuy tốt, nhưng kém hơn các người tánh mạng, như chọc giận người này, chân thực cái mất nhiều hơn cái được. Dạ bạch hồ thở phào nhẹ nhóm, đồng thời lại sinh lòng cảm động. Tinh vẫn bảo vật tầm quan trọng, giả quỷ Miêu không có thể không biết. Có thể giả quỷ Miêu vẫn cảm giác được bọn hắn tánh mạng quan trọng hơn, để cho nàng cảm thấy ấm áp. Mộ Dung Ngọc Yến giống vậy mặt lộ nụ cười, cái này ở nơi này nhĩ ngu ngã cha thế giới, giả quỷ Miêu người như vậy, chân thực hiếm thấy. Nàng rõ ràng là người Mộ Dung ra, nhưng không bỏ được hắc giả tông, chính là dứt bỏ không được giả quỷ Miêu và Dạ Bạch Hồ tình nghĩa. Vậy chúng ta chẳng lẽ cứ mặc cho do hắn cướp đi tinh vẫn bảo vật? Dạ bạch hồ rõ ràng có chút tức tối không bình, dạ quỷ miêu ánh mắt chắc mắt, bàn về thực lực, có lẽ chúng ta không bằng hắn, nhưng chưa chắc không hy vọng đoạt lại tinh vẫn bảo vật. Đại đương ra ngươi có gì kế sách, dạ bạch hồ mong đợi nói, các ngươi trước không phải hỏi, chúng ta đây là chuyện gì xảy ra sao? Dạ quỷ miêu nói, đúng sự thật nói cho các ngươi chúng ta là gặp phải cường địch đuổi giết. Cái gì, là thế lực kia, dạ bạch hồ cả kinh, không phải thế lực kia, mà là một người. Giả quỷ miêu lòng vẫn còn sợ hãi nói, một người, giả bạch hồ và mộ dung Ngọc Yến lại là giật mình. Giả quỷ miêu thực lực bản thân mạnh không cần phải nói, bên cạnh còn có hơn 10 tên hắc giả tông cao thủ tương trợ. Kết quả, lại bị một người, làm được trật vật như vậy. Tần thiết lực, giả quỷ miêu chậm rãi khạc ra hai chữ, nghe được cái tên này, giả bạch hồ hoảng sợ thất thanh, chú tước môn cửu trưởng lão, tần thiết lực. Tần thiết lực, đây chính là cấp 5 võ vương, lại thân là Chu tước môn trưởng lão. Hắn nội tình hùng hậu, bản thân liền so tầm thường võ vương cường. Đối mặt cường giả loại này, thảo nào giả quỷ Miêu các người sẽ bị đối phương một người đuổi giết được chật vật chạy trốn. Không sai, giả quỷ Miêu nói, đoạn đường này cứ việc ta tận lực tiêu trừ dấu vết, nhưng tin tưởng vẫn là không gạt được tần thiết lực, không bao lâu nữa hắn chỉ sợ cũng sẽ đuổi giết đến cửa. Già Bạch Hồ và Mộ Dung Ngọc Yến lại là khẩn trương. Trước kia Hắc Giả Tông tuy vậy đối mặt không thiếu kẻ địch, nhưng cũng giới hạn ở nơi này đường thành vùng lân cận. Như tần thiết lực cái này loại cường địch, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp. Các người không cần lo lắng, dạ quỷ miêu trong mắt tính toán vẻ sâu hơn. Trước lúc này, ta còn đang giàu gì, nên làm sao ứng đối tần thiết lực. Bất quá hiện tại, ta đã có ý tưởng, hơn nữa còn có thể một mũi tên hạ hai chim. Dạ Bạch Hồ và Mộ Dung Ngọc Yến đều không phải là ngu rốt người. Nhất thời, dạ Bạch Hồ ánh mắt liền sáng lên nói, đại đương ra, người nói là Tần thiết lực đuổi giết ta, là bởi vì là ta đạt được cỏ thất tinh. Dạ Quỷ Miu nói, nhưng có thất tinh làm sao có thể cùng tinh vẫn bảo vật so sánh, các người nói, nếu như Tần Thiết Lực biết, nơi này có tinh vẫn bảo vật, hắn là sẽ đi trước cướp lấy tinh vẫn bảo vật, vẫn là tới và chúng ta liều giết. Hắn đây rõ ràng là ở tính toán Lăng Vân, muốn cho Lăng Vân và Tần Thiết Lực lưỡng bại câu thương, sau đó mình ngồi thu mưu lợi bất chính. Mộ Dung Ngọc Yến môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn nói cái gì? Nàng trong cơ thể, nhưng mà có Lăng Vân Hoàng Tuyền Phù, không thể nào ngồi nhìn Lăng Vân bị mưu hại. Bất quá, sau đó nàng nhưng ngậm miệng, không phải nàng phản bội Lăng Vân, mà là nàng trong lỗ tai, tiếp thu được Lăng Vân thanh âm, cũng chớ nói gì, cái gì cũng đừng làm. Nàng trong trong mắt, thoáng qua lao một cái nồng nặc vẻ kinh hãi. Linh lực truyền âm, cái này loại thần kỳ thủ đoạn, nàng không phải là không có nghe qua. Nhưng muốn nắm giữ linh lực truyền âm phương pháp, cần đối với linh lực lực khống chế, tuyệt diệu đến khủng bố cảnh giới. Bình thường, chỉ có võ tông trở lên cường giả mới có thể làm được. Nào nghĩ tới, lăng vân cái này võ sư, lại có thể có thể linh lực truyền âm. Ông, ngay tại giả quỷ miêu tiếng nói rơi xuống không lâu, thiên tuyển Sơn Trang bên ngoài, truyền tới một hồi trói tai không khí tiếng va chạm. Chỉ chốc lát sau, một người quần áo xám nam tử liền xuất hiện ở Sơn Trang trên vách tường. Các người mấy con chuột, trốn được ngược lại là rất nhanh. Hắn hung ác mắt nhìn xuống giả quỷ miêu đoàn người, nhưng muốn từ ta tần thiết lự đưa tay bên trong chạy trốn, các người đơn giản là mộng tưởng hảo huyên. Tần Thiết Lực, Dạ Quỷ Miêu ngưng trọng nhìn hắn, "Ta chẳng muốn nói nhảm, hoặc là giao ra cỏ thất tinh, hoặc là các ngươi hết thảy đều chết." Ồ, Tần Thiết Lực giữ tợn nói, lời còn chưa dứt, hắn thì tựa hồ nhận ra được cái gì. Thật là nồng đậm huyết tinh khí tức, nơi này trải qua thảm thiết chém giết. Hắn đầu tiên là cau mày, sau đó trong mắt sạch bóng bóng dường nổ bắn ra, "Không đúng, cái này hồn loạn không khí, rõ ràng xen lẫn một ít vẫn thạch hơi thở, là Tinh vẫn bảo vật." Tinh Vân dị tượng hạ xuống, Hắn dĩ nhiên phát giác. Chỉ là hắn lúc trước chỗ khu vực, ngàn dạm bên trong cũng không có sao băng rơi xuống, cho dù biết cơ duyên hạ xuống, vậy không thể làm gì. Ngàn dạm xa, cùng hắn chạy tới sợ rằng cơ duyên sớm bị người cướp đi. Nhưng hắn không nghĩ tới, vốn là không báo hy vọng chuyện, hội phong đường về chuyển. Dạ quỷ Miêu người lấy được tinh vẫn bảo vật, tần thiết lực một hồi kích động, mau giao ra tinh vẫn bảo vật, ta không chỉ có thể tha người bất tử, còn có thể để cho người cất giữ cỏ thất tinh. Giả quỷ miêu thật giống như rất động tâm, tiếp theo nhưng khổ sở nói, tần thiết lực, tinh vẫn bảo vật, ta hắc giả tông đã giao cho những người khác, người còn chưa muốn vọng tưởng Trong lúc nói chuyện, hắn tựa hồ trột dạ đi lăng vân chỗ gác lừng nhìn một mắt. Tần thiết lực ánh mắt vô cùng là bén nhạy, thoáng chốc, hắn liền bắt được giả quỷ miêu ánh mắt, lập tức liền nhìn về lăng vân chỗ gác lửng Nếu không tận lực xem xét, không phát hiện được lầu các này có cái gì, dẫu sao giờ phút này thiên tuyển sơn trang hơi thở hỗn tạp. Nhưng hắn đặc biệt đi thăm dò, ngay tức thì liền phát hiện gác lửng bên trong linh lực chập chờn rõ ràng so những địa phương khác đậm đà. Ha ha ha, đây có thể không thể do ngươi. Tần thiết lực cười to, ầm, hắn trực tiếp hướng về phía lăng vân chỗ gác lửng, một quyền đánh ra. Phịch đích một tiếng, vậy lầu các cửa tại chỗ nghiền, hiển lộ ra bên trong giường nhỏ tới. Bất quá, lăng vân đã sớm rời đi vậy giường nhỏ. Tần thiết lực có cảm ứng, bá nhìn về gác lửng nóc nhà. Liền thấy một cái hắc y thiếu niên đứng ở đó. Thằng nhóc, tinh vẫn bảo vật ở trên mình ngươi. Nói được một nửa, tần thiết lực chợt dừng lại. Sau đó trong mắt ý định giết người nổ bắn ra, Lăng Vân, là người tiểu súc sinh này. Lăng Vân giết hắn để đệ, đệ tần cương liệt, hắn làm sao sẽ không nghiên cứu Lăng Vân. Đối với Lăng Vân bức họa, hắn đã sớm nhìn không dưới trăm lần. Cho nên, thấy Lăng Vân đầu tiên nhìn, hắn liền nhận ra Lăng Vân. Được được được, tần thiết lực giận phát xung quan, lại lần nữa cười to. Thật là rất khỏe mạnh, ngày hôm nay không chỉ có có thể được tin vẫn bảo vật, còn có thể chém chết người tiểu súc sinh này, báo đệ đệ ta thù, xem ra ông trời đối với ta tần thiết lực không tệ. Nói đến đây, hắn nhìn chằm chằm Lăng Vân, âm trầm nói, ngươi là mình quỳ xuống tự sát, hay là để cho ta tới tự tay vặn hạ đầu ngươi. chương 89, thật quỳ xuống, đối với tần thiết lực xuất hiện, Lăng Vân giống vậy cảm thấy kinh ngạc. Trước đây không lâu liễu tiểu liên còn nói cho hắn, muốn chú ý tần cương liệt huynh trưởng tần thiết lực. Kết quả cũng không lâu lắm, hắn thì gặp phải tần thiết lực. Lại xem tần thiết lực như vậy, Lăng Vân liền biết, xem ra hắn cùng Chu tước môn cửu hận, là càng ngày càng không có cách nào hóa giải. Đã như vậy, vậy đối với tần thiết lực vị này Chu tước môn trưởng lão, đương nhiên là giết chết cho thỏa đáng. Ta đây là cảm thấy, để để ngươi trên trời có linh thiêng sợ rằng sẽ cô quạch, ngươi làm ca ca theo lý đi lên cùng hắn mới đúng. Lăng Vân không mặn không lạt nói, tự tìm cái chết, nghe Lăng Vân còn dám châm chọc mình. Tần thiết lực sát ý nồng hơn hống một khắc sau Tần thiết lực thân thể liền cấp tốc bành trướng Đảo mắt hóa là một tô 5 mét cự nhân Phách hổ thần công hắc giả tông mọi người đều sắc mặt ngưng trọng Úm um úm, um, tần thiết lực phía trên 60 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh Để cho người thấy mà sợ Hắn bản thân chính là cấp 5 võ vương Có 250 tấn lực Hơn nữa phách hổ thần công gia trì Lực lượng tiến một bước cho tăng Đạt tới 600.000 cân Cho dù là hiện tại Lăng Vân phải đối phó tần thiết lực, sợ rằng cũng phải toàn lực ứng phó. Bất quá, hắn lúc trước đối phó lăng thiết thủ lúc đó, không thể không toàn lực ra tay, là bởi vì là khi đó không có chút nào chuẩn bị. Hiện tại hắn đã bế quan mấy giờ, làm sao có thể vẫn như vậy? Chờ một chút, ngay sau đó, lăng Vân liền hô, tần thiết lực mặt lộ cười gần, làm sao, sợ. Không nghĩ tới người thực lực như thế khủng bố, ta nguyện ý giao gia tình vẫn bảo vật. Lăng Vân nói, nghe nói như vậy. Dạ quỷ miêu sắc mặt một hồi khó khăn xem Lăng Vân lại muốn chủ động Giao gia tình vẫn bảo vật Như vậy Lăng Vân cũng sẽ không và tần thiết lực Đánh nhau, hắn tính toán chẳng phải là Muốn rơi vào khoảng không Dạ bạch hồ chính là thất vọng Nguyên lai like cái này Lăng Vân cũng không quá như vậy Chẳng qua là ở tên yếu trước mặt đùa bớn hoành Gặp phải cường giả giống vậy mềm yếu Nếu không phải Lăng Vân Dùng linh lực truyền âm đã thông báo Mộ dung Ngọc Yến chỉ sợ cũng cũng sẽ như vậy cho rằng Nhưng hiện tại Mặt nàng sắc không khỏi đổi được cổ quái, tổng cảm thấy Lăng Vân cái này lòng dạ đen tối người, lại đang đùa bỡn cái gì quỷ kế. Ban đầu nàng chính là bị Lăng Vân tính toán, gieo hoàng tuyển phù, từ đây bị Lăng Vân khống chế. Ha ha ha, xem ra người vẫn là rất thức thời vụ. Tần thiết lực khí thế dừng lại, cười lớn, tới, cầm tinh vẫn bảo vật giao cho ta, ta có thể cân nhắc tha ngươi một mạng. Lăng Vân lấy ra một quả màu đen đá, dạ bạch hồ thấy vậy, trong lòng lại không may mắn. Bởi vì khối này màu đen đá, thật chính là nàng cho lăng vân khối kia. Bá, sau đó, màu đen đá trên không trung vạch qua một đạo đường Parabon, bay về phía tần thiết lực. Tần thiết lực rất cẩn thận, vẫy tay đem cái này màu đen đá đánh trên đất. Tiếp theo hắn chỉ một cái thiên tuyển sơn trang đệ tử, ngươi, đi cầm đá này đầu nhặt lên giao cho ta. Những người khác xứng sốt một chút, cảm thấy cái này tần thiết lực, không khỏi quá cẩn thận qua đầu. Càng như vậy, hắc giả tông tâm thần mọi người càng thận trọng. Tần thiết lực đã có áp đảo tính thực lực, nhưng vẫn như vậy cẩn thận, bọn họ nơi nào còn tìm được phản kích cơ hội. Vậy thiên tuyển sơn trang đệ tử, nhặt lên màu đen đá, không có nửa điểm sự việc. Tần thiết lực lúc này mới hài lòng gật đầu, lấy tới đi. Vậy thiên tuyển sơn trang đệ tử không dám do dự, lập tức sắp tối sắc đá, giao đến tần thiết lực đưa tay bên trong. Quả nhiên là tinh vẫn bảo vật, tần thiết lực đôi mắt sáng lên, kích động không thôi. Ngay sau đó... Hắn hí ngược nhìn về phía Lăng Vân, không tệ không tệ, Lăng Vân ngươi có công lớn, vì cảm kích ngươi, ta quyết định để cho ngươi đi cùng đệ đệ ta. Lang Vân cao mày, ta đã cầm tin vẫn bảo vật cho ngươi, ngươi đây là muốn hủy ư. ngây thơ, ta chỉ là nói cân nhắc tha ngươi một mạng, lúc nào nói qua nhất định sẽ tha ngươi một mạng. Tần thiết lực giọng mỉa mai nói, nếu như vậy, vậy ta cũng chưa có gánh nặng trong lòng. Lăng Vân không những không sợ hãi, ngược lại cười lên. Tiểu súc sinh. ở nơi này cố làm ra vẻ huyền bí, xem ngươi dáng vẻ, cũng là sẽ không tự sát, vậy ta liền tự tay tiễn ngươi một đoạn đường. Tần Thiết Lực hư lạnh, Lăng Vân hờ hứng nhìn hắn, Tần Thiết Lực, ngươi không ngại dùng sức nặn hạ tinh vẫn bảo vật. Hả? Tần Thiết Lực cau mày, bàn tay dùng sức, một khắc sau, hắn sắc mặt thì trở nên được vô cùng khó khăn xem. Bởi vì trong tay hắn tinh vẫn bảo vật bị hắn một nặn liền bể. Cái này tinh vẫn bảo vật ở giữa, rõ ràng là không. Mà ngay sau đó Tần thiết lực lại là tức giận, tiểu súc sinh, người đùa bỡn thủ đoạn gì. Làng vân trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt khạc ra hai chữ quỳ xuống. À, đồng thời, tần thiết lực phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Tiểu súc sinh, ta muốn giết ngươi. Hắn nổi điên gầm thét, đáp lại hắn chính là đáng sợ hơn thống khổ. Thấy một màn này, mộ dung ngọc yến sắc mặt phát trắng, mặt lộ sợ hãi. Tần thiết lực bây giờ dáng vẻ, nàng quá quen thuộc. Đây là hoàng tuyển phù bùng nổ triệu chứng Nàng không nhịn được lước nhìn Lăng Vân, cái này lòng dạ đen tối người, quả nhiên không làm chuyện tốt. giả quỷ miêu và giả bạch hồ cùng hắc giả tông người, tại chỗ sướng sờ. Trước mấy phút, bọn họ còn lấy là Lăng Vân bắt nạt kẻ yếu, thấy tần thiết lực liền kinh sợ. Nào nghĩ tới, cái này thời gian đảo mắt, cục diện thì trở thành như vậy. Nhất thời, bọn họ nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, liền tràn đầy sợ hãi. Thật sự là Lăng Vân triển hiện thủ đoạn, quá quỷ thần khó lương. Màu đen kia đá, không phải rõ ràng không có độc, làm sao Tần Thiết Lực sẽ biến thành như vậy? Lăng Vân mặt không cảm giác, màu đen đá đúng là không độc, hơn nữa chính là giả bạch hồ cho khối kia. Chỉ bất quá, bên trong tạo hóa mảnh vỡ đã bị Lăng Vân luyện hóa, cái này màu đen đá chính là một trống rỗng. Trống rỗng nội bộ, ẩn núp là Lăng Vân một đạo linh lực. Làm Tần Thiết Lực bóp vỡ màu đen đá, vậy đạo linh lực cũng sẽ bị kích thích, cho Tần Thiết Lực trồng xuống hoàng viễn phù. Dưới tình huống bình thường, Tần thiết lực chỉ cần có phòng bị, đánh tan Lăng Vân linh lực liền không có sao. Hết lần này tới lần khác tần thiết lực chút nào không phòng bị, bị Lăng Vân đánh trở tay không kịp. Giờ phút này, nghe được tần thiết lực gầm thét, Lăng Vân mắt lộ ra đùa cợt, tiến một bước dẫn động tần thiết lực trong cơ thể linh lực. Tần thiết lực bộc phát thống khổ, ta sai rồi, thả qua ta, hắn lộ ra vẻ sợ hãi, cái này làm cho hác giả tông mọi người lại là kinh hãi. Tần thiết lực nhưng mà cấp 5 võ vương, thứ người như vậy ý chí mạnh. Tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Nhưng mà, ở Lăng Vân thủ đoạn thần bí bị hành hạ, Tần Thiết Lực lại nói ra cầu xin tha thứ. Mộ Dung Ngọc Yến than thở, đối với Tần Thiết Lực có loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Ban đầu nàng hồi nào không phải không chịu nổi loại đau khổ này, cuối cùng không thể không hướng Lăng Vân khuất phục. Quỳ xuống, Lăng Vân tốt bất dung tình nói, "Phịch!" Ở vô số đạo khiếp sợ ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Tần Thiết Lực quỳ xuống. Hoang Tuyền Phù thống khổ, sau so độc càng đáng sợ hơn. Vì giải độc, rất nhiều người cũng cầm mình làm được người không giống người, quỷ không giống quỷ, chứa nói chi là hoàng tuyển Phù Hiện tại tần thiết lực chỉ muốn chậm tách ra thống khổ, cái khác tôn nghiêm cái gì, cũng tạm thời không có ở đây hắn trong phạm vi cân nhắc. Lăng Vân đi tới tần thiết lực trước người. À, chết, tần thiết lực còn thật không phải là người bình thường. Làm Lăng Vân đi tới trước người hắn, hắn nâng lên đôi mắt máu đỏ, hung tận nhìn về phía Lăng Vân. Một cái chấp mắt này, hắn cưỡng ép ngăn trận thống khổ, phát ra mẽnh thú tập kích Trường 90, gánh vác lỗi, giết, nhất định phải giết Lăng Vân, ở tần thiết lực xem ra, nỗi thống khổ của hắn do Lăng Vân lên, như vậy chỉ cần Lăng Vân chết, nỗi thống khổ của hắn tự nhiên sẽ giải trừ. Hắn ý tưởng thật là không tệ, chỉ tiếc hắn gặp phải là Lăng Vân. Tần thiết lực thời kỳ tột cùng, Lăng Vân muốn ngăn cản thật sẽ cảm thấy khó giải quyết. Mà giờ khắc này, ở Hoàng Tuyền phủ bị hành hạ, hắn thực lực liền một nửa cũng không phát huy ra được. Có lẽ điều này có thể giết chết tầm thường võ sư, nhưng làm sao có thể uy hiếp được Lăng Vân. Lăng Vân phong khinh vân đạm, tùy ý sinh ra một cái tay, liền đem tần thiết lực quả đấm, vững vàng bắt. Ngươi, tần thiết lực mở to hai mắt, tựa hồ không tin Lăng Vân lực lượng lớn như vậy, lại có thể chống đỡ nắm đấm của hắn. Sắc sắc, Lăng Vân chưa cho tần thiết lực lúc nói chuyện gian, bàn tay hung hăng vặn một cái, tần thiết lực cái cánh tay này, liền bị trực tiếp bẻ gấy. Phịch, hắn một chân đạp ra, đem tần thiết lực đạp bay Tiếp theo, không đợi tần thiết lực cùng với bốn phía những người khác kịp phản ứng, một thanh phi kiếm từ Lăng Vân sau lưng cái hộp kiếm bay ra, hưu liền đâm thùng tần thiết lực ngực, đem người sau đóng xuống đất. ồ ô, ô cốt, máu tươi từ tần thiết lực trong miệng, không ngừng tràn ra. Chốc lát không tới, vị này chu tước môn trưởng lão, cấp 5 võ vương, liền sức sống đoạn tuyệt. Lăng Vân mặt không đổi sắc, hắn hôm nay chỉ có thể dùng hoàng tuyển phù khống chế ba người, có mộ dung Ngọc Yến và Liễu Tiểu Liên, liền chỉ còn lại một chỗ Cho dù Tần Thiết Lực thực lực không tệ, nhưng khoảng cách Lăng Vân yêu cầu rõ ràng còn kém xa. Hắn không thể nào cầm chân quý như vậy số người, lãng phí ở Tần Thiết Lực trên mình. Cho nên, Tần Thiết Lực kết quả chỉ có một, đó chính là chết. Hắc giả Tông mọi người, cũng khắp cả người phát rét, tựa như ngay tức thì từ mùa hè nóng bức, tiến vào trời đông giá rét tháng chạp. Đây chính là Tần Thiết Lực, đuổi giả quỷ miêu cùng nhiều tên Hắc giả Tông cao thủ, chật vật chạy thuộc mạng tồn tại. Cao thủ như thế, nhưng xem con chó vậy, Chết ở Lăng Vân trong tay. Cái này loại chết, là nhất không giá trị. Lăng Vân xoay người, ánh mắt quét qua hắc giả tông. Hắn ánh mắt xảo qua chỗ, mỗi một người cũng sợ hết hồn hết vía. Nhất là giả bạch hồ cái này loại tham dự tính toán Lăng Vân người, lại là như rơi vào hầm băng. Cuối cùng, Lăng Vân tầm mắt, rơi vào giả quỷ miêu trên mình. Để cho ta và Tần Thiết Lực lướng bại câu thương, sau đó người tới ngồi thu mưu lợi bất chính, đây coi là bàn đánh được không tệ. Lăng Vân chậm rãi nói. Hiểu lầm, Lăng Công Tử, cái này nhất định là hiểu lầm. Giả quỷ miêu chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, ta không hy vọng nghe được cái này loại nói. Lăng Vân lạnh nhạt nhìn hắn, giả quỷ miêu tim phòng làm tan dã biết mình trò lừa bịp, không gạt được Lăng Vân, lại lừa bịp đi xuống, tần thiết lực chính là bài học thất bại. Lăng Công Tử, hết thảy các thứ này đều là ta sai, là ta dắp tâm không tốt. Giả quỷ miêu nắm quyền nói, nhưng đây đều là chính ta tự chủ trương, những thứ khác không người nào quan. Lăng công tử như thế nào trừng phạt ta, ta nhận, nhưng bất quá hy vọng lăng công tử, không muốn liên lụy những người khác. Lăng vân trên mặt từ đầu đến cuối không nhìn ra tâm trạng biến hóa, nội tâm nhưng đối với giả quỷ miêu, khá là thưởng thức. Cái này giả quỷ miêu, nhân phẩm thật là không tệ, ít nhất không phải như vậy, vì mình, bán đứng đồng bạn tiểu nhân. Còn như đối phương tính toán hắn, nếu như từ hắc giả tông góc độ lên đường, loại người này không thể nghi ngờ là tốt nhất ra chủ vật. Nói nghĩa khí, lại không cổ hù hủ. hủ. Có lòng giả, Lăng Vân đã rõ ràng hát giả tông vì sao có thể phát triển. Thậm chí lần này, như giả quỷ miêu gặp phải không phải hắn Lăng Vân, sợ rằng thật sẽ bị giả quỷ miêu được như ý. Bất quá cái này loại thưởng thức, Lăng Vân không thể biểu hiện ra. Hắn muốn thu phục Hắc giả tông, trước hết lấy uy nghiêm trấn nhiếp, ở những người này nội tâm thành lập thứ nhất quy tắc, đó chính là hắn Lăng Vân, không cho xúc phạm. Những vật khác, cho dù là chuyện lớn bằng trời, cũng đều phải ở nơi này nguyên tắc thứ nhất dưới. Ngươi là đang cùng ta nói điều kiện Lăng vân u lãnh nói Giả quỷ miêu cảm nhận được áp lực thật lớn Hoảng hốt vội nói Không, ta là ở khẩn cầu Lăng công tử Nguyện ý lấy thân mình gánh vác lỗi Mời Lăng công tử không nên trách tội những người khác Rất tốt, vậy ta tác thành ngươi Tiếng nói rơi xuống Lăng vân bỗng nhiên biến mất Khoảnh khắc, hắn liền xuất hiện ở giả quỷ miêu trước người Một quyền đánh ra ngoài Phịch, giả quỷ miêu vai trái vị trí Tại chỗ bị Lăng vân đánh thủng Trong máu tươi tung tư Sa quỷ miêu bay rất ra ngoài, chật vật rơi xuống đất. Đại đương ra, cái khắc hắc giả tông người tất cả đôi mắt đỏ lên. Mộ Dung Ngọc Yến lấy làm kinh hãi, giống vậy không nghĩ tới, sự việc sẽ phát triển đến bước này. Lăng Vân, nàng theo bản năng muốn cầu tình, Lăng Vân đôi mắt lạnh lùng quét qua nàng, thoáng chốc để cho nàng ngập miệng. Nàng so với người khác, càng rõ Lăng Vân, qua loa nhúng tay, chân chính để cho Lăng Vân tức giận, hậu quả kia mới thật sự là nghiêm trọng. Lăng Vân không có dừng tay, Không ngừng đối với giả quỷ miêu ra quyền, tựa hồ cầm giả quỷ miêu làm bao cát, tùy ý giày xéo. liền một lát, giả quỷ miêu trên mình liền phủ đầy lỗ máu, biến thành người máu. Đại đương gia à, ta liều mạng với ngươi. Rất nhiều hắc giả tông đệ tử vành mắt sắp nứt, lại cũng dựa theo không ở, thì phải xông về lăng vân. Lui ra, cũng cho ta lui ra. Giả quỷ miêu khàn khàn nói. Đại đương ra, hắc giả tông các đệ tử dừng bước lại, nhưng lại là đau buồn. Ai dám động thủ? Thì không phải là huynh đệ ta, từ đây đuổi ra khỏi hắc giả tông. Giả quỷ miêu nói, không sai, Lăng Vân tựa hồ rất hài lòng. Tiếp theo, hắn không công kích nữa giả quỷ miêu chính diện, bắt đầu công kích giả quỷ miêu sau lưng. Bình bịch bịch, mấy chục quyền sau đó, giả quỷ miêu cả người trên dưới, cũng không tìm được một khối hoàn chỉnh địa phương, cả người giống như một phá túi máu. Làm Lăng Vân cuối cùng một quyền đánh ra, giả quỷ miêu rất rơi xuống mặt đất, khắp hối nằm ở đó, tựa như đã bị Lăng Vân hoàn toàn phế bỏ Tất cả hắc giả tông thành viên cũng rơi lệ mặt đầy nếu không phải giả quỷ miêu mà nói dù là Lăng Vân cường hắn được vô địch bọn họ liều mạng vừa chết đều phải tìm Lăng Vân trả thù cảm giác như thế nào đây là Lăng Vân đi tới giả quỷ miêu trước người trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống hắn nói nghe nói như vậy giả Bạch Hồ các người cũng hận ý nghiêm nghị nhìn Lăng Vân đây là đánh chết giả quỷ miêu cũng không đủ ở giả quỷ miêu trước khi chết còn muốn làm nhục giả quỷ miêu nhưng ngay vào lúc này Bọn họ nghe được giả quỷ miêu yếu ớt mở miệng ta Rất tốt Trước, nơi, không có tốt hắc giả tông mọi người một hồi kinh ngạc Đại đương ra, đây là bị Lăng Vân đánh đầu óc xảy ra vấn đề sao Đều bị đánh cho thành như vậy Còn trước đó chưa từng có tốt Hơn nữa, nói xong câu này nói sau đó Giả quỷ miêu liền bất tỉnh khuyết đi qua Lăng Vân coi thường hắc giả tông mọi người cừu hận ánh mắt Đối với mộ dung Ngọc Yến nói cho hắn ăn vào Trong lúc nói chuyện, hắn lấy ra một viên thuốc Đánh cho mộ dung Ngọc Yến. Mộ dung Ngọc Yến mới bắt đầu, vậy cũng hoài nghi Lăng Vân là muốn đánh chết giả quỷ miêu, trong lòng bị trước đó chưa từng có đau khổ. Cho tới giờ khắc này, thấy được đan dược này, nàng ánh mắt đầu lược, phá thế mỉm cười. Những người khác không nhận ra đan dược này, nàng và Lăng Vân chung sống một đoạn thời gian, lại biết đây là bài cốt đan, là dùng để cứu người. Cho nên lộ ra thấy rõ, Lăng Vân cũng không có chân chính muốn giết giả quỷ miêu ý. Sau đó, mộ dung Ngọc Yến không chút do dự. Dùng linh lực đem bạch cốt đan Đưa vào giả quỷ miêu trong miệng Tam Muội ngươi đang làm gì Giả bạch hồ cả giận nói Vậy ma quỷ cho đan dược Tam muội làm sao có thể cho đại đương ra ăn Mộ dung ngọc yến bình tĩnh nói Nhị tỷ ngươi không ngại trước xem xem chương 91 Linh miêu kim thân, ngươi Là ta nhìn lầm ngươi, đại đương ra như vậy Ngươi không những không đồng tình Còn cùng ma quỷ này cùng phe với nhau Giả bạch hồ tức giận Nàng là bị mộ dung ngọc yến bình tĩnh kích thích Càng nói nàng càng không khống chế được lửa giận, cũng đúng, hắn bản thân chính là người mang về, nói không chừng ngươi sớm và hắn cấu kết với nhau làm việc xấu. Nhị tỷ, im miệng. Mộ Dung Ngọc Yến mặt liền biến sắc, Dạ Bạch Hồ nói nàng không việc gì, cũng làm Lăng Vân rát kéo vào, đây là muốn chết sao? Thật là tức cười, Dạ Bạch Hồ không có chút nào muốn im miệng ý, đại đương ra, mau, mau xem đại đương ra, Ngay tại lúc này, có Hắc Tà tông đệ tử kinh hô thành tiếng. Dạ Bạch Hồ trong lòng giật mình, Còn lấy là giả quỷ miêu đã xảy ra chuyện gì, vội vàng quay đầu. Cái này vừa thấy, nàng nhưng là trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp giả quỷ miêu vết thương trên người, không ngờ mắt thường có thể thấy được tốc độ, cấp tốc khôi phục. Nhị tỷ có một số việc, vẫn là giữ kiên nhẫn, trước xem xem mới có thể làm quyết định, không phải sao. Mộ Dung Ngọc Yến không nhanh không chậm nói. Đối với một màn này, nàng không ngạc nhiên chút nào, nội tâm đã khá là vui sướng. Lăng Vân đã không tâm tư xem các nàng ở nơi này cải vả. Xoay người trở lại trước kia gác lửng bên trong Lầu các này tầng thứ nhất bị hủy xấu xa Nhưng tầng thứ hai còn có thể dùng Thời gian cực nhanh Chớp mắt một đêm trôi qua Ngày thứ hai, ba đạo thân ảnh sáng sớm Sẽ đến Lăng Vân trước cửa Cái này ba người bất ngờ chính là Hác giả tông ba vị đương ra Vào đi, Lăng Vân nhàn nhạt nói Giả quỷ miêu cùng ba người tiến vào gian phòng Giờ phút này, giả quỷ miêu Không chỉ có không có chút nào yếu ớt cảm giác Ngược lại thần thái sáng láng Hơi thở lại so trước kia đều mạnh lớn rất nhiều. Lăng công tử ân tái tạo, quỷ mưu không bao giờ quên. Giả quỷ mưu phanh liền cho Lăng vân quỷ xuống. Tu vi tấn thăng 2 cấp, không tệ. Lăng vân mặc cho hắn quỷ. Giả quỷ mưu vốn là cấp 3 võ vương, bây giờ đã là cấp 5 võ vương, và tần thiết lực như nhau. Lăng công tử, xin hỏi đây là chuyện gì xảy ra? Giả quỷ Miêu hỏi, chân thân bên trên là kim thân. Lăng vân nói, người tu luyện, không phải linh mưu chân thân. Mà là linh miêu kim thân, ngươi cầm nó làm chân thân tu luyện, đi rất nhiều sai lầm con đường, lưu lại rất nhiều tai họa ngầm, đưa đến kim thân khiếu huyệt cũng nghiêm trọng tắc nghẽn. Ta ngày hôm qua đã thông trên mình ngươi 81 chỗ khiếu huyệt, một là hóa giải ngươi khiếu huyệt tắc nghẽn, vì ngươi giải trừ tai họa ngầm, hai là uốn nắn ngươi phương thức tu luyện, kích hoạt ngươi linh miêu kim thân. Sau này, ngươi chỉ cần dựa theo ta ngày hôm qua đập những cái kia khiếu huyệt, căn cứ thứ tự tới vận chuyển linh lực là được. Nguyên lai like ta tu luyện Không phải chân thân, mà là kim thân. Giả quỷ Miêu kích động không thôi. Dạ bạch hồ và mộ dung ngọc yến lớn giống vậy là giật mình, tiếp theo chính là vui sướng. Chân thân, ở cõi đời này đã là bất phàm, mà ở nơi này bên trên, còn có trong truyền thuyết kim thân công pháp. Không nghĩ tới, giả quỷ Miêu tu luyện, lại là kim thân công pháp. Còn có lăng vân ngày hôm qua, nguyên lai like không phải dày xéo dạ quỷ miêu mà là ở giúp giả quỷ Miêu đả thông kim thân khiếu huyệt. Phịch, đây là... Một đạo một ngạt thanh âm vọng về Dạ bạch hồ vẩy quỳ xuống Lăng công tử là ta hiểu lầm liền ngươi Ngươi muốn phải như thế nào xử phạt ta đều được Thấy tình hình này Dạ quỷ miêu thu lại nụ cười Than thở một tiếng Lăng vân và mộ rung ngọc yến trong mắt Nhưng là thoáng qua một nụ cười Phải không, lăng vân trên mặt vẫn là hờ hứng Vậy ngươi liền nghịch vận linh lực Tự phế tu vi đi Lời này vừa ra, dạ quỷ miêu diễn cảm biến đổi Nhưng đã khó mà nói cái gì Lãnh giáo qua lăng Vân thủ đoạn Hắn biết lăng vân thật phải làm gì, hắn ngăn trở không được. Dạ bạch hồ mặt đẹp phát trắng, bất quá, sắc mặt một hồi biến đổi sau đó, nàng liền cắn răng nói, được. Nghịch vận linh lực, không chỉ có biết sửa là báo hư, sợ rằng còn sẽ tổn thương đạt tới thức hải, có cực lớn có thể biến thành người không có tri giác. Chỉ là nàng biết, hết thảy các thứ này là nàng lỗi do tự mình gánh. Nàng tại chỗ liền nghịch vận linh lực, phốc suy, qua một hồi, dạ bạch hồ miệng phun máu tươi, giống như phá động khí cầu. Cả người linh lực tiết lộ, đổi được vô cùng là yếu ớt. Các người có thể đi ra ngoài. Lăng Vân nói, mộ dung Ngọc Yến và giả quỷ miêu, lập tức đỡ Dạ bạch hồ đi ra ngoài. Cùng bọn họ rời đi, Lăng Vân mắt lộ ra nụ cười, một cái linh miêu kim thân, một cái có mỏng manh cử vĩ hồ huyết mạch. Mộ dung Ngọc Yến người thật đúng là ta ngôi sao may mắn. Không phải mộ dung Ngọc Yến, hắn khẳng định sẽ không biết giả quỷ miêu và Dạ bạch hồ. Cho dù biết, cũng không cách nào như vậy thuận lợi thu phục Dạ quỷ miêu và dạ bạch hồ, một cái có linh miêu kim thân, một cái có cửu vĩ hồ huyết mạch, đây đối với hắn mà nói, đều đưa là kiện tướng đắc lực. Một lúc lâu sau, mộ dung Ngọc Yến ánh mắt kỳ lạ, đi mà trở lại. Có chuyện, Lăng Vân nhởn như uống trà. Lăng Vân, người dày xéo ta đi. Mộ dung Ngọc Yến bỗng nhiên nói. Phốc, Lăng Vân trực tiếp đem trong miệng nước trà, phun ra ngoài. Sau đó, hắn cổ quái nhìn về phía mộ dung Ngọc Yến, người nói gì sao? Mộ Dung Ngọc Yến không những không có xấu hổ lùi bước ngược lại càng phát ra mong đợi nhìn Lăng Vân xem giày xéoạ quỷ Miêu và dạ Bạch Hồ như vậy giày xéo ta đi hụ Hụ hụ Lăng Vân lại suýt nứa sặc người yêu cầu thật đúng là đặc thù người đây là có bị ngược nghiêng về Mộ Dung Ngọc Yến đôi mắt lấp lánh sáng lên ngày hôm qua giả quỷ Miêu bị ngườiơi đánh nửa chết nửa sống một đêm trôi qua thành tựu Kim thân hai tiếng trước Dạ Bạch hồ bị ngươi phế bỏ tu vi kết quả thức tỉnh đặc thù huyết mạch ta cũng muốn bị người đánh nửa chết nửa sống hoặc là phế bỏ tu vi. Cái này một tí, Lăng Vân cuối cùng rõ ràng nàng ý tưởng, giờ khóc giở cười nói, ẩu tả, người một không tu luyện kim thân, hay không ẩn núp huyết mạch, ta như vậy đối với ngươi, ngươi thì thật phế. Mộ Dung Ngọc Yến trong mắt ánh sáng, nhất thời ảm đạm xuống, nhưng vẫn tâm tồn may mắn, ta thật không được sao? Không được, Lăng Vân rất dứt khoát nói, ta biết, Mộ Dung Ngọc Yến khá là thất lạc, nàng như vậy, để cho Lăng Vân biết, người phụ nữ này cũng có câu chuyện à. Bất quả hắn không hỏi nhiều, mà là đưa mắt nhìn nàng nói, mộ dung Ngọc Yến. Lăng Vân, mộ dung Ngọc Yến mê muội nói, nghe cho kỹ, người không cần đi hâm mộ cái gì kim thân và huyết mạch, có thể bị ta trồng xuống hoàng tuyển phù, trở thành ta người hầu gái, đây cũng là người cơ duyên lớn nhất, vượt qua hết thảy Lăng Vân nghiêm túc nói, mộ dung Ngọc Yến bật cười, từ trước đến giờ cao lãnh nàng, khó khăn được quyến rũ liền liếc khinh bỉ. Ở nàng nhìn lại, Lăng Vân cái này là cố ý treo gẹo, mở rõ ràng nàng. Lăng Vân mặc dù yêu nghiệt, nhưng làm hắn người hầu gái liền vượt qua hết thảy, vô luận là ai cũng không biết tin lời như vậy. Có thể không thể không nói, nàng tâm tình là tốt lắm không thiếu. Có thể trở thành võ vương cường người, ý chí của nàng vốn cũng không yếu. Cho dù không có kim thân vào huyết mạch, nàng tin tưởng bằng vào mình cố gắng, giống vậy có thể trở thành cường giả. Như vậy tiếp theo, muốn tới xử lý một cái nhỏ châu chấu. Lăng Vân ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh, những ngày qua... Lăng Khấu một mực bị giam ở sơn trang trong địa lao. Trước sự việc nhiều, Lăng Vân không đếm xỉa tới Lăng Khấu. Hiện tại, là đến Lăng Khấu trả nợ thời điểm. Ước chừng một khắc thời gian sau đó, Lăng Vân liền đem Lăng Khấu từ trong mục dưới lòng đất lôi ra. Người muốn làm gì, Lăng Khấu có loại dự cảm không tốt. Hôm nay hắn đối với Lăng Vân, đã tràn đầy sợ hãi. Dẫu sao liền Lăng thiết thủ đều bị Lăng Vân đánh giết, người sau căn bản là cái quái vật. Sớm biết như vậy. Hắn là tuyệt sẽ không đảm nhiệm lăng Hạo người tiên phong Đi đắc tội lăng vân Chỉ tiếc, cõi đời này không có thuốc hối hận ăn Lăng khấu ngược giết bạch lộc tông đệ tử Còn nghĩ bạch lộc tông đệ tử ra mặt Chế tạo thành mặt nạ ra người Cái này thì quyết định Lăng khấu sẽ không so thê thảm chết đi chương 92 Chém chết huyết linh, lạc nhật sơn mạch Thập tam trại Đây là lăng khấu thiết lập thế lực Đã cùng hát giả tông tranh đấu gần 10 năm Lúc ban đầu, đây là 13 cái sơn trại sau đó bị lăng khấu thống nhất. Cố lăng khấu cũng bị gọi là thập tam khấu. Hôm nay cái này thập tam trại, gặp phải hác giả tông chưa từng có trong lịch sử tấn công. Mất đi lăng khấu thống lĩnh thập tam trại, căn bản không phải hắc giả tông đối thủ, bị hắc giả tông lấy dễ như bỡn chuyện đánh tan. Tiếp theo, lăng vân làm kiện vô cùng là tàn khốc truyệt. Thế gian nhất thống khổ lớn, thường thường không phải tới từ thân xác, mà là tâm linh. Lăng vân để cho thập tam trại bên trong, tất cả lăng khấu thuộc hạ thậm chí còn người thân Tố cao tố giác lăng khấu làm ác Phàm là tố giác lăng khấu người Cũng có thể được sinh tồn Cự tuyệt tố giác nhất luật đánh chết Ở tử vong dưới uy hiếp Từng cái lăng khấu trước kia người tiến nhiệm Toàn bộ ra mặt tố giác lăng khấu Lăng khấu trên mình Bị đè lên một cọc lại một cọc tội Thật là thành trên đời nhất đại ác nhân Bị treo ở trên cái giá lăng khấu Cả người ở đó phát run Cảm giác tâm linh của mình Đang bị vô số đau cắt kim loại Nhất là làm hắn thê tử và con trai Vậy của trách tội của hắn được lúc đó, hắn cũng không nhịn được nữa, há mồm trào máu. Những người khác thấy một màn này, đối với Lăng Vân càng phát ra kính sợ. Cái này thiếu niên, có thể sợ lúc thức dậy, thủ đoạn thật là làm cho người phát rét. Gặp Lăng Khấu đã hộp máu, Lăng Vân biết xong hết rồi. Cái này thập tam trại bên trong đúng là kẻ ác rất nhiều. Lăng Vân ở bên trong tìm một đao phủ thủ, ngay trước mọi người đem Lăng Khấu Lăng Trì. Tâm hồn bị Lăng Trì sau đó, lại thân xác trên bị Lăng Trì. Lăng vân đây thật là để cho lăng khấu, lấy thống khổ nhất phương thức chết đi. Mà lăng vân, đã không để ý những thứ này. Căn cứ lăng khấu vợ vạch Trần hắn biết lăng khấu ở thập tam trại bên trong, có một cái ẩn núp mật thất. Mở mật thất sau đó, bên trong là cái gần ngàn thước vuông phòng khách. Giữa đại sảnh là cái trăm thước vuông ao máu, ao máu chung quanh, khắp nơi là rậm rạp chẳng chít thi thể. Như vậy nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng, cho dù lăng vân đều không khỏi con người hơi chăm chú. Chân thực khó có thể tưởng tượng. Lăng khấu những năm này giết bao nhiêu người, sợ rằng phải đếm lấy vạn kế. Huyết linh đại trận, Lăng Vân sắc mặt âm trầm, lấy hắn kiến thức, lướt mắt liền nhìn ra, đây là một cái huyết linh đại trận. Dùng mấy chục ngàn người máu tươi, tới ẩn dưỡng huyết linh. Giờ phút này, cái này trong ao máu, liền cất dấu một đạo hung sát khí máu tanh tồn tại. Không nghĩ tới, cõi đời này còn có người bố trí cái này loại ác độc trận pháp. Không cần nghĩ, Lăng Vân liền quyết định đem trận này hủy đi. Huyết linh đại trận đối với hắn mà nói, có hai cái phương pháp có thể lợi dụng. Một là dùng vạn cổ thôn thiên quyết chiếm đoạt, tăng lên tu vi. Nhưng Lăng Vân chán ghét tim, cái này loại âm tà đại trận bên trong, quỷ biết ẩn giấu nhiều ít đoan hồn, mặc dù có thể tăng lên tu vi, nhưng cũng dễ dàng đối với tu làm căn cơ sinh ra tác dụng phụ. Cho nên, Lăng Vân quyết định dùng phương pháp thứ hai. Huyết linh đại trận là chế tạo không gian ngân hàng bảo vật tuyệt cao phương pháp một trong. Lúc trước Lăng Vân không cân nhắc phương pháp kia, bất quá nơi này có sẵn học linh đại trận, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn thả ra hư không ve sầu, đem người sau đưa vào trong ao máu. Oa, wow, trong ao máu, bỗng nhiên truyền ra một đạo bén nhọn trói tai, giống như trẻ sơ sinh khóc để thanh âm. Tiếp theo, một cái lớn lên giống trẻ sơ sinh, cả người là máu quái vật, từ trong ao máu toát ra, giết hướng hư không ve sầu. Đây chính là huyết linh, Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo. Đem ba thanh phi kiếm cũng thả ra ngoài, đối với huyết linh chém tới. Đang đang đang, cái này huyết linh coi là thật hung hãn, cùng Lăng Vân ba thanh phi kiếm kịch liệt đánh giết. Xem tình hình này, Lăng Vân lại không làm gì được huyết linh, thậm chí vậy ba thanh phi kiếm, bị nghiêm trọng ăn mòn, có hủy xấu xa dấu hiệu. Thật may, Lăng Vân có hư không ve sầu, ở Lăng Vân và huyết linh chém giết lúc đó, hư không ve sầu mượn cơ hội chiếm đoạt trong ao máu năng lượng. Cái này tương đương với ở gián tiếp suy yếu huyết linh lực lượng Lâu ngày, huyết linh thì không phải là lăng vân đối thủ. Chém giết kéo dài nửa khắc đồng hồ, lăng vân ba thanh phi kiếm, rồi giết bể tan thành. Cái này ba thanh phi kiếm, đến từ ám môn, là tần phi kiếm để tâm máu chế tạo, phẩm chất vô cùng là bất phàm. Hôm nay, nhưng bởi vì cùng huyết linh chém giết mà hủy, có thể gặp huyết linh khủng bố. Nhưng hủy diệt lăng vân ba thanh phi kiếm sau đó, huyết linh giống vậy không dễ chịu, đã bị thương nặng. Dừng tay, mắt gặp huyết linh phải bị giết, nó trong thân thể Lại lơ lửng ra một đạo hình người hư ảnh Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo Đúng như hắn sở liệu Cái này huyết linh có chủ Nó là có người tận lực chăn nuôi Bất quá Người này không phải Lăng Khấu Là một cái trong Uy nghiêm năm Là ngươi Để cho Lăng Vân bất ngờ phải Cái này huy nghiêm người đàn ông trung niên Lại biết hắn Lăng Vân tâm thần động một cái Người là Lăng Nguyên Hắn nghĩ đến Lăng Thiết Thủ đã nói Lăng Khấu là Lăng gia tộc trưởng Lăng Nguyên con cờ Đối với Lăng Nguyên có trọng dụng Như vậy Cái này người đàn ông trung niên thì có cực lớn có thể, chính là lang gia tộc trưởng Lăng Uyên. Chỉ là đường đường Lăng gia tộc trưởng, lại có thể âm thầm chăn nuôi huyết linh, chân thực để cho người khinh thường. Vô lễ hết sức, ta tên chữ, cũng là người có thể không ngừng kêu. Biết là Lăng Vân sau đó, Lăng Uyên giọng lập tức đổi được cứng rắn, "Lăng Vân, hiện tại mệnh lệnh ta bên trong, thả huyết linh, thối lui ra nơi đây. Chăn nuôi cái này loại tà vật, Lăng Uyên ngươi nhưng mà để cho ta thất vọng à?" Lăng Vân lắc đầu, Đối với Côn Thành Lăng Gia, hắn là càng phát ra không có hảo cảm. Càng dỡ, ngươi như trung thực lui ra ngoài, hai tháng sau người cùng Lăng Hạo đánh một trận, ta có thể để cho Lăng Hạo tha ngươi một mạng, thậm chí làm chủ để cho ngươi về lại Lăng Gia." Lăng Uyên mắng, "Nếu là ngươi tiếp tục hồ đồ ngu xuẩn, đừng trách ta không nể mặt." Đáp lại hắn, là Lăng Vân toàn lực một quyền, phịch, huyết linh thân thể tại chỗ bị Lăng Vân đánh bể, hóa thành máu loãng bạo tản ra. Lăng Gia tộc trưởng hồn lực giấu vết, cũng sau đó tiêu tán. Hư không ve sầu nhân cơ hội đem huyết linh mảnh vỡ, toàn bộ hấp thu. Cuối cùng thanh tịnh, Lăng Vân còn người sâu như giếng cổ. Tiếp theo, Hư không ve sầu tiếp tục hấp thu máu loãng. Nó hấp thu nhiều ít năng lượng, hình thành bên trong không gian sẽ có bao lớn. Bình thường mà nói, 100.000 linh thạch năng lượng, có thể chế tạo ra đường kính một thước không gian. Lăng Vân ngay từ đầu dự định, là có thể chế tạo ra một vài xích không gian ngân hàng bảo vật liền hài lòng. Dẫu sao hắn hôm nay, tích lũy quá cản. Không cầm ra như vậy nhiều linh thạch. Mấy trăm ngàn linh thạch đều phải muốn hết sức trăm phương ngàn kế. Không nghĩ tới sẽ có cái này bất ngờ cơ duyên. Cái này trong ao máu năng lượng, sợ rằng lăng khấu đã tích lũy mấy chục năm. Bên trong năng lượng, tương đương với mấy triệu linh thạch. Cuối cùng, hư không ve sầu nội bộ không gian, định cách ở 3M3, sau so lăng vân mới đầu dự định, lớn 10 lần vượt quá. Ngay sau đó, hư không ve sầu bắt đầu biến hóa bề ngoài. Ở Lăng Vân tâm ý dưới sự khống chế, nó hóa thành một quả chiếc nhẫn màu đen. Tổn thất ba thanh phi kiếm, đổi thành một quả nhẫn không gian, chuyến này vẫn là thu hoạch rất phong phú. Lăng Vân đi ra ngoài, bằng vào Lăng Khấu một người, là không thể nào bắt mấy chục ngàn người. Có thể gặp, cái này thập tam trại bên trong tất cả võ giả đều là đồng lõa. Ở Lăng Vân dưới mệnh lệnh, cái này thập tam trại ở giữa người bình thường bị phóng thích, võ giả thì bị hết thảy giết tuyệt. Lần hành động này, đối với Hắc Giả Tông mà nói, cũng là một lần đổ sộ cơ hội lớn. Thập Tam trại có Lăng Gia âm thầm ủng hộ, tài nguyên so Tông còn phong phú hơn, hôm nay cũng tiện nghi Hắc Giả Tông. Trở lại Hắc Giả Tông, Lăng Vân không có giấu giếm Hắc Giả Tông ba vị đương gia, đem Thập Tam trại sau lưng, có Lăng Gia ủng hộ nói cho bọn họ. Ba vị đương gia sắc mặt cũng biến đổi, như thế nói, chúng ta tiếp theo, há chẳng phải là gặp mặt sắp Lăng Gia trả thù. Dạ Bạch Hồ trầm giọng nói, bọn họ coi như tự tin đi nữa Cũng sẽ không cho rằng, mình có thể cùng Lăng ra cái này loại cự đầu chống lại. Không sai, Lăng Vân gật đầu, trong phòng khách, bầu không khí nhất thời đổi được vô cùng kiềm chế. Lăng công tử, không biết người nhưng có kế hay. Sau một lúc lâu giả quỷ miêu hỏi, nếu là Hác Giả Tông, vậy vì sao không đúng tránh hành đi tại nửa đêm bên trong? Lăng Vân nói, hắn phải làm, chính là đem Hắc Giả Tông, chế tạo thành một cái tình báo thế lực, tương tự với ám môn. Lời này để cho Hác Giả Tông mọi người. Trong mắt cũng có ánh sáng hiện lên, lộ ra vẻ suy tư. chương 93, hắc dạ lâu, nhưng mà, sơn môn này chúng ta kinh doanh gần 10 năm, chẳng lẽ chỉ như vậy buông tha. Dạ Bạch Hồ không ngừng nói, có bỏ mới có được, là dục hỏa sống lại, vẫn là cố bộ tự phong. Lăng Vân nhàn nhạt nói, ta ngày mai đi Đông Châu, như làm ra lựa chọn, tảng sáng trước đến tìm ta. Hắc giả tông mọi người không để cho Lăng Vân thất vọng. Lúc đêm khuya, ba vị đương gia sẽ tới gõ Lăng Vân cửa. Mời công tử chỉ giáo, ba người đồng loạt khom người nói, để cho bọn họ đối với những người khác cúi đầu, bọn họ khẳng định không làm được. Nhưng những ngày qua, Lăng Vân đã hoàn toàn chinh phục bọn họ. Không chỉ có để cho bọn họ thấy được thực lực kinh khủng, vẫn còn cho cùng bọn họ ân tái tạo, bọn họ đối với Lăng Vân là thật tâm phục khẩu phục, cảm kích vô cùng. hắc giả tông, đổi tên là hắc giả lâu, Lăng Vân chậm rãi nói, từ nay về sau, chia thành tốt nhỏ, ở mỗi cái thành chỉ thành lập phân hội. âm thầm làm việc, lấy thu góp tình báo làm chủ, ám sát là phụ. Hắc dạ lâu tổng đa tạm thời không lập, sau này có cơ hội tái kiến, ta biệt hiệu, liền kêu Diêm Vương. Hắn là luân hồi đứng đầu, trưởng địa phủ, vốn là Diêm Vương. Ba vị đương ra lẫn nhau đối mặt, một lát sau, ba người đồng nói, bái kiến Diêm Vương. Tiếp theo bốn người liền thảo luận Hắc dạ lâu tổ chức kết cấu. Xiêm Vương dưới là ba đại phán quan, tức Quỷ Miêu, Cáo Trắng và Phi Yến. Hác giả Tông cùng ngày ban đêm liền giải tán tất cả thành viên ở ba đại phán quan dưới sự xuất lĩnh từ chiều Đông Châu xuất phát đây là bốn người bàn sau chung nhau quyết định hắc dạ lâu trước mắt thực lực thượng chưa đủ người có hạn, không cách nào ở toàn bộ đại Tính Vương chiều tiến hành hành động cho nên bọn họ quyết định trước lấy Đông Châu làm căn cơ từ từ hướng những địa phương khác thấm vào phát triển Lăng Vân vậy đi theo hắc Dạ lâu đi tới Đông Châu Đông Châu chủ thành Đông Giang Thành thành chỉ bên trong vô cùng là sầm uất hơn xa bạch lộc thành trăm lần. Lăng Vân không đi Đông Châu Võ Viện, mà là dự định trước phiến thăm thẩm ra. Tới một cái đây là trương huyền dặn dò, thứ hai hắn cùng thẩm gia vốn có tình nghĩa. Năm năm trôi qua, thẩm gia rõ ràng sửa đổi qua, so với trước kia càng huy hoàng thở mạnh. Tại hạ Lăng Vân, trước tới thăm, xin hai vị thông báo. Lăng Vân đối với thẩm cửa nhà hộ vệ chắp tay, "Công tử chờ chút." Một cái trong đó hộ vệ nói. Cũng không lâu lắm, bên trong truyền tới một loạt tiếng bước chân. Một tấm sáng rực như lê hoa quen thuộc mặt đẹp chiếu vào Lăng Vân tầm mắt. "Lăng Vân ca ca, ngươi tới?" Thẩm Mộc Vũ vui vẻ nói. "Ừ." Lăng Vân gật đầu, "Mau, theo ta đi vào." Thẩm Mộc Vũ mặt đầy thích thú. Trước đây không lâu, Lăng Vân chuyển cho nàng giả La Bí Pháp để cho nàng tốc độ tu luyện tăng nhiều, như vậy đối với Lăng Vân độ hảo cảm nổ tung. Thấy Thẩm Mộc Vũ đối với Lăng Vân thái độ, bọn hộ vệ sắc mặt nhất thời đổi được, lộ vẻ được vô cùng là cung kính. "Thẩm thúc đâu, đi trên đường." Lăng Vân hỏi, "Phổ thân cùng tỷ tỷ đi trấn Hải Vương phủ?" Thẩm Mộc Vũ nói, "Trấn Hải Vương phủ." Lăng Vân như có điều suy nghĩ, nhưng không có tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Ở Thẩm phủ, Lăng Vân cùng Thẩm Mộc Vũ đàm luận dạy Đông Châu sự việc, chủ yếu chính là liên quan tới Đông Châu Võ Viện. Đông Châu Võ Viện thiên tài như mây, bất quá gần đây nổi bật nhất, không ai bằng Tô Vãn Ngư. Thẩm Mộc Vũ nói, "Tô Vãn Ngư." Lăng Vân trong lòng động một cái, "Đúng vậy, nàng đến từ từ khê mộ dung." với cảnh mạnh mẽ, thiên phú kinh người, hôm nay còn bị gọi là Đông Châu Võ viện người đẹp nhất, cầm vốn là người đẹp nhất Hà Vu Mạn cũng cho đè xuống." Thẩm Mộc Vũ nói, nghe vậy, Lăng Vân không khỏi lộ ra nụ cười, xem ra sư tỷ ở Đông Châu Võ viện qua được không tệ, như vậy hắn an tâm. "Lăng Vân ca ca, ngươi đây là cái gì diễn cảm?" Thẩm Mộc Vũ bất mãn nói, "Ngươi nhưng mà cùng tỷ tỷ ta có đính hôn từ bé, không cho phép đối với những cô gái khác có ý tưởng." Lăng Vân lắc đầu, "Ta và chị ngươi chỉ là ngày xưa các trưởng bối chót miệng ước hẹn, coi là không được đếm. Thẩm Mộc Vũ biết thật tình đúng là như vậy, cái này loại trong miệng ước hẹn là không việc gì lực ước thúc. Vô Hình nàng liền cảm thấy có chút buồn bực, nhưng qua một hồi, nàng bỗng nhiên có mình thư thái cười một tiếng, coi như người thật đối với Tô Vãn Ngư có ý tưởng, vậy là vô dụng, vẫn là thật tốt quý trọng tỷ tỷ ta, tỷ tỷ ta có lẽ không Tô Vãn Ngư như vậy có danh tiếng, nhưng cũng là hiếm có đại mỹ nữ. Ta vẫn là cảm thấy ta và Tô Vãn Ngư tương đối thích hợp. Lăng Vân nghiêm túc nói, thẩm mộc vũ không coi ra gì, hi hì, hì cười nói, vậy ngươi có thể sai chú ý, mặc dù Lăng Vân ca ca ngươi thật sự bất phàm, nhưng Đông Châu Võ Viện giống vậy có rất nhiều giống như ngôi sao thiên kiêu. Mà đoạn thời gian này, không biết nhiều ít thiên kiêu định đến gần Tô Vãn Ngư, kết quả nàng liền đang mắt cũng không nhìn. Lăng Vân không khỏi cười, ngươi có biết hay không, Tô Vãn Ngư vì sao sẽ như vậy? thẩm mộc vũ không có suy nghĩ nhiều, tùy ý nói cái này còn cần hỏi, nhất định là Tô Vãn Ngư tính cách lãnh ngạo. Dẫu sao là người đẹp nhất mà Lăng Vân lắc đầu Ta cảm thấy không phải thẩm mộc Vũ ngớ ngẩn Nguyên nhân thực sự Là nàng trong lòng có người Nơi nào còn chứa chấp những người khác Lăng Vân nói thẩm mộc Vũ trợn to hai mắt Lăng Vân ca ca Người nói là Tô Vãn Ngư nàng có người thích Chẳng lẽ người biết là ai Dĩ nhiên biết Lăng Vân phong khinh vân đạm nói Là ai Mau nói cho ta thẩm mộc Vũ tràn đầy tò mò Lăng Vân chỉ chỉ mình Người nọ xa cuối chân trời gần ngay trước mắt. C, si, Thẩm Mộc Vũ lường một cái, Lăng Vân ca ca, khoác lác có như thế vui không? Lăng Vân rừng dừng uống trà, hắn chỉ là nói thật, Thẩm Mộc Vũ không tin hắn vậy không có biện pháp. Người có biết Tô Vãn Ngư ở đâu? Lăng Vân vậy lười được từ mình đi thăm dò, dứt khoát hỏi Thẩm Mộc Vũ. Nàng ở tại võ viện biệt viện khu vực, có mình chuyên môn nhà. Thẩm Mộc Vũ không suy nghĩ nhiều, cười nói, người hỏi cái này sao cặn kẽ, chẳng lẽ còn thật dự định đi tìm Tô Vãn Ngư? Sắc thực có ý đó, Lăng Vân đứng dậy, Thẩm ra hắn đã bái phỏng qua, tiếp theo đương nhiên là phải đi gặp Tô Vãn Ngư. Thẩm Mộc Vũ đảo tròng mắt một vòng, "Ta và ngươi cùng đi, ta đây muốn xem xem Tô Vãn Ngư có phải là thật hay không thích ngươi." Nghe nàng giọng, rõ ràng lấy là Lăng Vân là nói đùa, chẳng qua là muốn cùng Lăng Vân ở lâu một đoạn thời gian. "Tùy ngươi." Lăng Vân cười một tiếng, có Thẩm Mộc Vũ gia nhập, Lăng Vân ngược lại không cần tự mình đi hỏi đường. "Chư Thẩm ra Thẩm Mộc Vũ quen việc dễ làm, nhắm hướng đi về phía Đông Châu Võ Viện. Đông Châu Võ Viện vô cùng là rộng lớn, Lăng Vân ánh mắt ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được, cái này võ viện có ngũ phẩm đại trận bao phủ. Cái này thì đại biểu, võ viện rất có thể có đại võ tông cường giả. Thẩm Mộc Vũ đứng ở cửa, chỉ võ viện đối diện nói, Lăng Vân ca ca, biệt viện khu vực ở bên kia. Đi thôi, Lăng Vân hướng đối diện đi tới. Thẩm Mộc Vũ ngạc nhiên, Lăng Vân ca ca, người thật đúng là đi à? Nếu không thì sao? Lăng vân tuét miệng cười một tiếng, bất quá, giữa lúc hai người phải đi lúc đó, một chi mũi tên nhọn từ bên cạnh trên tử lâu bắn tới. Lăng vân phản ứng cực nhanh, hướng bên cạnh chấp mắt. Đốc, vậy mũi tên nhọn bắn xuống mặt đất mấy tắc, đuôi tên ở đó cấp tốc run run. Lạc lạc hả, theo tới, là vậy trên tử lâu một hồi nghiền ngẫm tiếng cười. thẩm mộc vũ tức giận xoay người, cùng thấy trên tử lâu người sau đó, nàng lại là đôi mắt phun lửa, hạ đình, người thật là quá đáng. Lăng vân men theo thẩm mộc vũ ánh mắt nhìn lại, nhất thời thấy một người hình dáng thượng khả, nhưng là nùng trang diễm mặt thiếu nữ. Quá đáng, hạ đình không cho là đúng biểu môi, ta lại không bắn ngươi, chỉ là bắn bên cạnh ngươi người làm, huống chi hắn vậy không có chết, có cái gì tốt quá đáng. chương 94, hạ thị huynh Muội nói bậy nói bạ, lăng vân ca ca mới không phải người làm. Thẩm mộc vũ cả giận nói, ơ, còn lăng vân ca ca, kêu thân mật như vậy cắt, sẽ không phải là người tình nhân chứ. Hạ Đình âm dương quái khí, thẩm mộc vũ còn muốn nói điều gì, liền gặp Lăng Vân nhìn chầm chầm Hạ Đình lạnh lùng nói, xuống, quỳ xuống. Như chỉ là thiếu nữ tới dư ý khí tranh, vậy hắn sẽ không tức giận. Thế nhưng Hạ Đình một mũi tên, rõ ràng không lưu tình, đổi thành thực lực nhược điểm người, thật sẽ bị một mũi tên bắn chết. Cái này Hạ Đình, căn bản là không có cầm mạng người coi ra gì. Đối với loại người này, hắn nhất là chán ghét. Hạ Đình một hồi đờ đẫn, người nói gì sao, nàng mọi người bên cạnh cũng là chố mắt nghẹn học, hoài nghi mình nghe lầm. Ta kiên nhẫn không phải rất tốt, 10 hô hấp bên trong, lăn xuống tới quỷ xuống ta trước mặt, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lăng Vân nói, hạ đình rốt cuộc kịp phản ứng, gương mặt khó khăn xem, ở đâu ra tiện dân, người có biết hay không ta là ai, dám như vậy nói chuyện với ta. Lăng Vân hờ hững nói, còn có 5 cái hô hấp. Buồn cười, người lấy vì ngươi là ai, còn để cho ta quỷ xuống. Ta nói cho ngươi đừng nói 5 cái hô hấp. 500 cái hô hấp, ta cũng không khả năng đi xuống. Hạ Đình tựa hồ tức giật, Chỉ Lăng Vân nói, không chỉ có như vậy, người cái này tiện dân lại dám đối với ta không tiếc lời, ngày hôm nay không dự định ngươi hai chân, ta cũng không phối kêu Hạ Đình. Thời gian đến, Lăng Vân thở dài nói, hắn đôi chân vừa bước mặt đất, bá liền nhảy lên gác lửng, xuất hiện ở Hạ Đình bên người. Những người khác còn chưa kịp phản ứng, liền gặp Lăng Vân một chân đạp ra, đem Hạ Đình đá ra gác lửng. Phịch, Hạ Đình bất ngờ không kịp đề phòng, Chật vật rơi xuống lầu, té chóng vó lên trời. À, đau chết ta. Sau đó nàng liền thống khổ kêu thảm thiết nói. Thật là to gan, hạ đình những đồng bạn kia tất cả giận dữ, đồng loạt liền dự định đối với lăng vân ra tay. Người ai dám ra tay, chính là cùng ta là địch, các người có thể phải suy nghĩ kỹ. thẩm mộc vũ quát lên, lời này vừa ra, những người đó nhất thời mặt lộ kiêng kỵ, động tác chậm chạp. thẩm mộc vũ thân phận và hạ đình kém không nhiều, hai người đều không dễ chọc. Hơn nữa đều là võ viện ma nữ Bị thẩm mộc vũ nhớ đến Bọn họ sau này tuyệt đối muốn nhức đầu Mà lúc này Lăng Vân đã từ trên tử lâu nhảy xuống Đáp xuống hạ đình bên người Người muốn làm gì Hạ đình đối với hắn đã có chút sợ hãi Người không quỳ xuống Ta chỉ có thể tự mình tới giúp ngươi Lăng Vân lãnh khóc nói Tự tìm cái chết Một đạo tiếng giận dữ chợt vang lên Tiếp theo Một cái quần áo trắng thiếu niên Từ trong tử lầu bạo sông lên ra Đôi mắt đỏ lên nhìn Lăng Vân Dám đả thương muội muội ta Người là mình cắt đứt mình chân Vẫn là chờ ta tới Là hạ bân Mọi người bên trong truyền tới một hồi kêu lên Hạ đình ca ca Hạ ra con em dòng chính một trong Võ viện bên trong nổi danh cậu ấm Lăng vân đôi mắt lạnh lẽo Thật sự có chút nổi giận Hắn chỉ là và thẩm mộc vũ từ nơi này đi ngang qua Kết quả là gặp phải tai ương vô vọng như vậy Cái gì tốt tâm tình đều bị hoàn toàn bại xấu xa Chỉ có thể nói Ở người cường giả này vi tôn thế giới Một ít đại thế lực con nhà giàu, thật sự là quá không có sợ hãi. Ở nơi này chút cậu ấm trong mắt, mạng người căn bản không đáng tiền. CMM, còn ở đây xem ta. Hạ bân chỉ lăng vân, đổ ập xuống mắng, rác rời một cái, kia chỉ chân đá muội muội ta, liền cho ta lập tức tự đoạn kia cái chân, nghe được không? Người ý kiến rất tốt, vậy ngươi liền tự đoạn một chân cho ta xem một chút đi. Lăng vân lạnh lùng nói. Hạ bân sướng sờ, thiếu niên này phản ứng, chân thực ra hắn dự liệu. Để cho hắn đều có chút không phản ứng kịp Không chịu Lăng Vân ánh mắt tựa hồ càng u lãnh con bà nó Người cái này rác rời Có biết hay không ta là ai Hạ Bân hổn hền Ngươi là thiên vương lão tử Ngày hôm nay vậy phải tự đoạn một chân Lăng Vân vô tình nói Đoạn mẹ ngươi Lão tử là Hạ Bân Lão tử phụ thân là hạ gia tộc trưởng Hạ Thắng Ngươi hắn sao dám như vậy đối với ta nói chuyện Hạ Bân kêu la như sấm nói Hạ Thắng Lăng Vân chân mày cau lại Lúc trước Hắn còn tưởng rằng là trùng hợp, dẫu sao cùng họ người quá nhiều. Cho tới giờ khắc này, hắn mới biết cái này hai người, thật liền là tới từ hạ thắng cái đó hạ ra. Xem ra hắn cùng hạ ra, thật đúng là có duyên phận. Biết liền tốt, hiện tại còn dám và ta tiếp tục cuồng. Hạ bân chỉ lăng vân, đắc ý khinh miệt nói. Bốn phía những người khác, thấy vậy đều lắp đầu không dứt Cái này thiếu niên, xem ra là người ngoại lai. Nhưng đối phương thật là xung động, liền hạ đình và hạ bân thân phận đều không biết rõ. Liền giám tụy ý đắc tội Hạ bân, các ngươi không nên được voi đòi tiên thẩm mộc vũ không nhịn được nói thẩm mộc vũ, người bớt đi Người khác sợ ta, ta cũng không sợ ngươi Hạ bân cười lạnh nói Tóm lại ngày hôm nay, cái này rác rửa chân Ta kết luận Xem người bộ dáng này, là sẽ không tự đoạn một chân Đã như vậy, ta tới giúp ngươi một chút Đây là, lăng vân thanh âm lại lần nữa vang lên Nghe nói như vậy, bốn phía mọi người đều đờ đẫn Đây là tình huống gì? Biết được Hạ Bân thân phận sau đó, cái này thiếu niên không nên vô cùng sợ hãi hối hận không. Làm sao còn nói ra như vậy buồn cười nói. Ngươi hắn sao, Hạ Bân lại lần nữa giận dữ. Nhưng mà lần này, hắn lời còn chưa nói hết, Lăng Vân liền động. Phịch, lại là một cước, Hạ Bân và Hạ Đình như nhau, bị Lăng Vân một chân đạp bay, chật vật rơi xuống ở hơn 10 mét bên ngoài. ầm đường phố chấn động, mặt đất đều bị Hạ Bân đập được bể tan thành. Bốn phía bỗng nhiên tĩnh mịch. Mà Lăng Vân vẫn không lúc này bỏ qua, hắn một bước bước ra, sẽ đến Hạ Bân trước người, dơ chân lên, hướng về phía Hạ Bân đùi phải, hung hăng đạp xuống. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng giòn rã, Hạ Bân đùi phải, bị Lăng Vân bạo lực đạp gãy. À, Hạ Bân kêu gào tê tâm liệt phế đứng lên, ngươi, ngươi, hạ đình sắc mặt tái mét, giống như xem ma quỷ vậy nhìn Lăng Vân. Cùng Lăng Vân xoay người nhìn về phía nàng, chạm đến Lăng Vân vậy đôi đen nhánh con ngươi, nàng lại là hù được hai chân thẳng đánh bệnh sốt rét Ta, ta lập tức quỳ, nàng thật sợ, e sợ cho xem hạ bân như vậy, bị lăng vân đánh tàn phế. Mặc dù sau chuyện này nàng có thể vận dụng hạ ra lực lượng trả thù, nhưng tiếp nhận loại đau khổ này thì không cách nào vãn hồi. Tiểu thư, thân là ta hạ ra đệ tử, há có thể tùy ý hướng người khác quỳ xuống. Một người quần áo giản dị, nhưng dị thường sạch sẽ ông già, chống gậy từ đám người vòng ngoài đi tới. Trương bá, thấy cái này ông già, hạ đình như gặp cứu tinh, vô cùng kích động. Cái này trương bá, là hạ phủ đại quản gia, cũng là phụ thân hạ thắng dưới quyền, nhất kiện tướng đắc lực một trong. Trương bá đây là đã quay đầu, lãnh khốc nhìn về phía Lăng vân, người tuổi trẻ, hạ ra không thể làm nhục, người không chỉ có làm nhục hạ ra đệ tử, còn tổn thương hạ ra đệ tử, đây vốn là tội chết. Bất quá, xem ở thẩm tiểu thư mặt mũi, cộng thêm người còn trẻ, ta có thể khai ân, người giống vậy tự đoạn một chân, lại và miệng 100 chúng ta liền lúc này bỏ qua. Lăng vân mặt không cảm giác ta như cự tuyệt đâu. Ta khuyên người không nên làm như vậy, nói như vậy cho dù thẩm ra, vậy không che chở được ngươi giá phải trả càng không phải là người có thể tiếp nhận. Trương bá trong mắt đã thấm ra một loại máu tanh sát khí. Bên cạnh rất nhiều người trong lòng nghiêm nghị, cảm nhận được trương bá trên người loại khí thức này, bọn họ có thể kết luận vị này hạ phủ đại quản gia, khẳng định không thiếu giết người. chương 95, không tư cách bồi tội, giá phải trả. Lăng Vân trên mặt không có chút nào chập trần, coi như hạ thắng ở nơi này, cũng không dám như vậy đối với ta nói chuyện, người lại coi là kia căn thông. Trương bá một hồi tức giận, người tuổi trẻ, tên của tộc trưởng chúng ta, không phải người có thể tùy tiện không ngừng kêu. Trương bá, Lăng Vân ca ca hắn tuyệt không phải cố ý. thẩm mộc vũ thần sắc khẩn trương nói, trước kia chuyện, phát sinh được quá đột nhiên, nàng giống vậy không phản ứng kịp. Dẫu sao tùy ý nàng nghĩ như thế nào, cũng sẽ không nghĩ tới. Lăng Vân sẽ cắt đứt hạ bân một cái chân. Có thể nói, Lăng Vân lần này thật gây đại họa. Trước mắt cái này trương bá, không chỉ là hạ phủ quản gia đơn giản như vậy, đối phương bản thân còn là một vị đại cao thủ, một người cấp 4 võ vương. Loại người này để cho nàng phụ thân tới ứng đối còn thiếu không nhiều, nàng và Lăng Vân thật không đắc tội nổi. Chuyện cho tới bây giờ, nàng chỉ có thể nghĩ hết biện pháp, đền bù cục diện. Chỉ là nàng trong lòng, cũng không báo hy vọng gì, thậm chí làm xong mình lưu lại ngăn cản. để cho Lăng Vân chạy trốn cắt đứt. Nàng tin tưởng người trầm ra là không dám chân chính tổn thương nàng. Quả nhiên, liền nghe Trương Bá cười lạnh nói, tuyệt không phải cố ý liền dám như vậy, vậy nếu như là cố ý, há chẳng phải là còn ác hơn hạ sát thủ. Nhưng nói đến một nửa, Trương Bá bỗng nhiên xứng sốt một chút, Người kêu hắn cái gì? Lăng Vân ca ca, Thẩm Mộc Vũ bộc phát lo lắng, chẳng lẽ Trương Bá không chỉ có phải đối phó Lăng Vân, còn muốn điều tra Lăng Vân thân phận, đi trả thù Lăng Vân người nhà? Nhưng mà một khắc sau, Trương Bá cử động sẽ để cho thẩm Mộc Vũ, cùng với bốn phía tất cả người, suýt nữa kinh điệu cằm. Lăng Vân, dám hỏi cái vị công tử này, phải chăng mới từ tây đường thành tới? Trương Bá thanh âm lại có vẻ run dày, do không được hắn không như vậy. Trước đây không lâu, Hạ Thắng sau khi trở lại, cùng hắn cái này người tâm phúc, nghiêm túc tham khảo lần này đi ra ngoài gặp gỡ. Trong đó, Hạ Thắng chú trọng nhắc tới một người, đó chính là Lăng Vân. Hơn nữa Hạ Thắng xuống tử mệnh lệnh. Hạ gia vô luận là ai đều không thể đắc tội Lăng Vân, nếu không thì sẽ coi là hạ gia phản đồ. Lăng Vân sâu đậm nhìn cái này trương bá như nhau, nhàn nhạt nói, xem ra đi qua hạ minh chuyển, các người hạ gia người cũng không tiếp nhận dạy bảo. Trương bá thân thể thoáng một cái, sắc mặt phát trắng, Lăng. Lăng công tử, là lão hủ mắt mờ, mạo phạm công tử, lão hủ ở nơi này hướng công tử bồi tội, mong rằng công tử không nên trách tội hạ gia. Hạ đình và hạ bân vốn là rất kích động, cho rằng trương bá xuất hiện. Tất sẽ để cho Lăng Vân thê thảm không nỡ nhìn. Nào nghĩ tới. Cục diện lại đột nhiên như vậy nghịch chuyển. Người còn không có tư cách hướng ta bồi tội. Để cho hạ thắng tự mình tới gặp ta. Lăng Vân lãnh đạm nói. Nói xong. Hắn cũng không để ý đám người hạ ra. Nhìn về phía thẩm Mộc Vũ nói. Mộc Vũ. Ta đã biết địa phương ở đâu. Người hồi thẩm ra đi. Ta tự mình đi liền tốt. Thẩm Mộc Vũ thất thần nhìn Lăng Vân. Phát hiện Lăng Vân tựa hồ có chút thần bí um, là bên cạnh Trương bá Lật đật hướng về phía Lăng Vân hình bóng cúi người Cái này không người chào Đối với những người khác tạo thành rung động lớn hơn Trương bá Đây là vì cái gì Hạ Bân khó mà hiểu nói Không tại sao Tóm lại chuyện hôm nay Ta sẽ đúng sự thật nói cho tộc trưởng Trương bá sắc mặt ngưng trọng Chán ghét mà vứt bỏ lướt nhìn Hạ Bân và Hạ Đình Sau đó liền vội vàng rời đi Chuyện này Hắn phải thời gian đầu tiên Nói cho tộc trưởng Giờ phút này Lăng Vân đã tới đến Đông Châu Võ Viện Biệt Viện Khu Căn cứ thẩm Mộc Vũ nói địa chỉ, hắn đi tới trong đó một cái nhà u nhã độc viện trước. Nghĩ đến lập tức có thể thấy Tô Vãn Ngư, Lăng Vân trên mặt, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Cút ngay, một đạo cao cao tại thượng lãnh ngạo tiếng quát, đây là những quấy dẩy Lăng Vân suy nghĩ. Lăng Vân xoay người vừa thấy, đầu tiên liền thấy một chiếc vô cùng là sang trọng, do ngàn năm bạch sư kéo xe thú. Xe thú phía trước người chăn ngựa vị trí, ngồi một người thanh niên. Chính là người chăn ngựa này thanh niên. Dùng một loại vô cùng là kiêu căng miệt thị ánh mắt nhìn Lăng Vân Con đường này như thế rộng rãi Có thể cung cấp hai chiếc xe thú đồng hành Ta làm phiền ngươi đường Lăng Vân cao mày nói Ừ, còn dám mạnh nhượng Người chăn ngựa thanh niên ánh mắt lạnh lẽo Sau đó liền lạnh lùng nói Bất quá ngươi nếu hỏi Ta liền nói cho ngươi Ngươi như vậy tiện dân Không tư cách cùng cái này xe thú đi cùng một con đường Cho nên, ngươi chính là ngại liền ta đường Thật đúng là bá đạo Lăng Vân cười Lại có người ở trước mặt hắn biểu hiện bá đạo. Ha ha, ta chính là bá đạo, người thì phải làm thế nào đây? Người chăn ngựa thanh niên trên mặt tràn đầy khinh thường, cút ngay, nếu không cẩn thận bị bạch sư giết chết. Lăng Vân không những không lui, ngược lại hướng xe thú đi tới, ngay tại bạch sư trước mặt một bước bên ngoài đứng yên. Người làm gì? Người chăn ngựa thanh niên mặt liền biến sắc, tới, để cho người cái này bạch sư giết chết ta. Lăng Vân ngẩn đầu lên, nhìn chằm chằm người chăn ngựa thanh niên nói. Nghe nói như vậy Người chân ngựa thanh niên gương mặt một hồi kịch liệt co quắp. Tiếp theo hắn giống như là bị to lớn xúc phạm trên mặt lộ ra cực hạn nổi nóng, tiện dân, người thật làm như ta không dám. Vậy người hướng về phía ta xông lại, nếu không người chính là một nguyễn đản. Lăng Vân tuét miệng cười một tiếng, người chân ngựa thanh niên tức giận tay cũng run run. Giờ khắc này, hắn thật có gan không để ý hết thảy điều khiển xe thú giết chết Lăng Vân sung động. Đáng tiếc, hắn thật không dám, không phải hắn sợ đưa tới hậu quả gì. Mà là giờ phút này sau lưng hắn trong buồng xe, đang ngồi một nhân vật lớn. Đại nhân vật này, là lăng ra con em dòng chính, là cái này vương chiều bên trong đứng đầu nhất con em quyền quý. Hắn không thể để cho máu tươi, tồi tệ chủ tử nhã hứng. Bao kinh sợ, xem hắn như vậy, lăng vân lại là diễu cợt. Sau đó, lăng vân lắc đầu một cái, lại nữa xem người chăn ngựa này thanh niên, xoay người rời đi. Hắn tới đây, là vì gặp sư tỷ nếu không phải cần thiết, hắn giống vậy không muốn sinh nhiều rắc rối. Nếu không lấy hắn ngày thường tác phong, người chăn ngựa này thanh niên dám như vậy xúc phạm hắn, khẳng định phải trả giá ra máu. hắc lang, ta từ đầu đến cuối không nói gì, để cho ngươi không có thể giết chết vậy tiện dân, ngươi phải trang tâm tình khó chịu. Cho đến Lăng vân sau khi rời đi, bên trong buồng xe mới vang lên một giọng nói. Tiểu nhân không dám, hác lang liền vội vàng nói. Không dám, cái này liền thuyết minh, ngươi thật sự là khó chịu. Bên trong buồng xe thanh âm nói, hác lang há miệng. Tựa hồ muốn giải thích cái gì, nhưng phát hiện không lời có thể nói. Có lẽ, hắn có thể nói vài lời tới lừa dối bên trong buồng xe chủ tử, nhưng hắn rất rõ ràng, chủ tử ghét nhất liền là của người khác lừa dối. Thiếu chủ thứ tội, phải tiện dân chân thực hạ tiện, để cho tiểu nhân không nhịn được nổi giận. hắc lang hít sâu một hơi nói, người cũng biết hắn hạ tiện, vậy còn động cái gì giận. Bên trong buồng xe thanh âm nói, chim thương ưng, chưa bao giờ sẽ cúi đầu tại ý trên đất con kiến hôi, Ta để cho ngươi giết chết hắn không khó, cái này là nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ, thế nhưng thì có ý nghĩa gì chứ? Đừng quên, lần này chúng ta tới, là thay ca ta, thay gia tộc làm việc, ở thành công trước, ta không hy vọng gây thêm rắc rối, càng không hy vọng dính máu tanh, tăng thêm xui. hắc lang, ngươi hiểu không? Tiểu nhân hiểu, hác lang một hồi thư thái, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Cái đó tiện dân, vĩnh viễn không cách nào hiểu hắn cách cục đúng như thiếu chủ theo như lời. Chim thương ưng cần gì phải để ý con kiến hôi khiêu khích. Đối với Hắc lang thả thiếu chủ đàm luật, Lăng Vân không biết chút nào, cho dù biết cũng sẽ không để ý. Giờ phút này, hắn đã tới đến Tô Vãn Ngư biệt viện trước. Người tới rừng bước, cổng biệt viện, đứng hai tên hộ vệ. Chiếc này hộ vệ thực lực bất phàm, bất ngờ đều là võ sư đỉnh cấp cao thủ. Lăng Vân âm thầm gật đầu, cái này thì có thể nhìn ra, mộ dung ra đối với Tô Vãn Ngư đúng là coi trọng. chương 96, U Minh Tâm Kinh, hai vị. đến tìm sư tỷ ta Lăng Vân khách khí nói Nghe lời này một cái Hai tên hộ vệ liền mắt lộ ra vẻ kinh dị Bên trái hộ vệ kia nói Người là Lăng Công Tử Đúng vậy Lăng Vân có chút kinh ngạc Bên trái hộ vệ cung kính nói Lăng Công Tử Tiểu thư đã sớm cùng chúng ta đã thông báo Nàng có cái sư đệ là Lăng Công Tử Nếu như người tới Tùy thời có thể đi vào Nghe vậy Lăng Vân trong lòng ấm áp Tô Vãn Ngư khẳng định không biết Hắn lúc nào sẽ đến Làm ra cái này loại phân phó, có thể gặp Tô Vãn Ngư một mực đang nhớ hắn. Lăng Vân không trần chờ, đẩy cửa đi vào biệt viện. Bên trong hoàn cảnh không tệ, xuyên qua một cái rộng rãi tiểu viện, Lăng Vân liền tới đến một tòa cổ hương cổ sắc phòng khách bên ngoài. Để cho Lăng Vân bất ngờ phải, hắn không nghe được bất kỳ động tĩnh nào. Tô Vãn Ngư nói thế nào đi nữa vậy là võ giả, theo đạo lý cảm giác lực sẽ rất bén nhạy. Có người đi vào, Tô Vãn Ngư không thể nào không phát hiện được. Ý thức được không ổn. Lăng Vân nhất thời bước nhanh hơn, đẩy cửa đi vào. Ở đại sảnh bên trái bằng gỗ trên ghế salon, Lăng Vân gặp được Tô Vãn Ngư. Thời khắc này Tô Vãn Ngư, ăn mặc đầm trắng dài. Nàng nằm ở đó, ba tóc xanh rơi xuống, nửa che ngọc nhan, giống như tiên tử. Nhưng mà, những ngày qua Tô Vãn Ngư, cho người cảm giác là ác liệt lãnh ngạo, giờ phút này nhưng sắc mặt trắng bệch, lộ ra một loại bệnh hoạn vậy đẹp. Sư đệ, thấy Lăng Vân xuất hiện, Tô Vãn Ngư một hồi ngạc nhiên mừng rỡ Nàng chống ghế salon, tựa hồ muốn đứng dậy, nhưng một hồi mất lực, lần nữa rất nằm trên ghế salon. Lăng Vân cao mày, bước chân dồn dập đi tới Tô Vãn Ngư bên người, trực tiếp đưa tay cho Tô Vãn Ngư bắt mạch. Rất hiển nhiên, Tô Vãn Ngư đây là thân thể xảy ra vấn đề. Đổi thành những người khác, có lẽ sẽ hỏi Tô Vãn Ngư đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng Lăng Vân bản thân là đàn y thánh thủ, tha hỏi, không bằng tự mình chẩn đoán. Tô Vãn Ngư mặc cho Lăng Vân mà làm. Đôi mắt mê đưa mắt nhìn Lăng Vân mặt mũi. Lăng Vân cúi đầu, nghiêm túc cẩn thận cảm thụ Tô Vãn Ngư mạch tượng. Bên trong đại sảnh, một phiến yên lặng, mấy hơi thở sau đó, Lăng Vân lần nữa ngừng đầu, chân mày nhíu chặt, nhìn Tô Vãn Ngư nói, sư tỉ, người ở mộ dung ra, tu hành công pháp gì? Tô Vãn Ngư khẽ run, không rõ ràng Lăng Vân vì sao hỏi như vậy. Nhưng nàng vẫn là không chút do dự trả lời, là mộ dung ra bí pháp u minh tâm kinh, công pháp này có thể mở rộng u minh huyết mạch Tăng lên u minh huyết mạch lực lượng Người vận chuyển một lần u minh tâm kinh Lăng vân nói Tô vãn ngư lập tức vận chuyển u minh tâm kinh Nhất thời trên người nàng vậy cổ âm hàn lực lại càng phát đậm đà Nhưng mà nàng diễn cảm cũng theo đó đổi được thống khổ hơn Có thể ta đã rõ ràng vấn đề ở chỗ Lăng vân để cho nàng dừng lại Ngầm thở phào nói Sư đệ chẳng lẽ ta vấn đề Cùng u minh huyết mạch có liên quan Tô vãn ngư băng tuyết thông minh Như có điều suy nghĩ nói Mộ dung ra, có phải hay không có không ít người, theo tu vi càng mạnh, thân thể lại càng phát băng hàn, lại rơi vào đồ sổ thống khổ lớn. Lăng vân nói, tô vãn ngư gật đầu, không chỉ có như vậy, có chút nghiêm trọng, về sau trực tiếp hóa là tượng đá mà chết. Mộ dung ra nói, đây là u minh huyết mạch vấn đề, u minh huyết mạch vô cùng là mạnh mẽ, nhưng vậy vì vậy bị nguyền rùa. Lăng vân mắt lộ ra châm trọc, cái gì cho má nguyền rủa thật muốn bởi vì mạnh mẽ cũng sẽ bị nguyền rủa những cái kia cường đại huyết mạch thế ra. Lại là làm sao truyền thừa tiếp? Như thế nói, vấn đề không có ở đây U Minh huyết mạch, mà là ra ở trên U Minh tâm kinh. Tô Vãn Ngư Kinh hỏi, phải biết, U Minh tâm kinh là mộ dung gia truyền thừa công pháp, đừng nói đệ tử bình thường, coi như gia tộc cao tầng cũng không thể đối với công pháp này có bất kỳ nghi ngờ nào. Có thể hiện tại Lăng Vân lại nói, U Minh tâm kinh có vấn đề. Nếu không phải nàng đối với Lăng Vân có vô cùng tín nhiệm, vậy sẽ hoài nghi Lăng Vân là đang nói hưu nói vượt. U Minh tâm kinh không so tầm thường Không thể chiếu bản tuyên khoa, tu hành loại công pháp này, phải kết hợp mỗi người tình huống thân thể, làm ra tương ứng thay đổi. Lăng Vân nói, vậy ta có thể muốn phóng khí tu luyện công pháp này. Tô vãn ngừ đôi mi thành Tú hơi nhân, cái này ngược lại không tất, cứ việc u minh tâm kinh có vấn đề, nhưng nó đích xác có thể mở rộng huyết mạch ngươi, đến lúc đó người tu luyện băng tuyết thần quyết sẽ bộc phát ung dung. Lăng Vân tự tin nói, huống chi, người mộ dung ra không cách nào sửa đổi u minh tâm kinh. Đây đối với ta lại nói cũng không phải vấn đề đại lao gì. Ban đầu, hắn đồng ý để cho Tô Vãn Ngư tới mộ dung ra, chính là cân nhắc đến, mộ dung ra sẽ có thích hợp u minh huyết mạch công pháp, cùng với tương ứng đào tạo hệ thống. Tô Vãn Ngư nói, vậy ta muốn làm gì? Ngươi không cần làm gì, ta sẽ dùng trước linh lực dò xét người thân thể, quen thuộc người mệnh hồn và kinh mạch, lại căn cứ tình huống cụ thể tới sửa đổi u minh tâm kinh là được. Lăng Vân nói, mệnh hồn, là võ giả căn bản, bình thường mà nói Võ giả là sẽ không mặc cho những người khác, tới dò xét mình mệnh hồn. Cái này tương đương với đem mình tiền đồ thậm chí còn tánh mạng, giao đến người khác trong tay. Tô Vãn Ngư nhưng không trần chờ chút nào, gật đầu nói, được. Lăng Vân khẽ mỉm cười, sau đó nhắm mắt lại, kỹ lưỡng dùng linh lực, toàn bộ tinh thần chăm chú cảm ứng Tô Vãn Ngư thân thể. Thời gian cực nhanh, 1 phút, 2 phút, 3 phút, Lăng Vân đối với Tô Vãn Ngư mệnh hồn và thân thể, biết rõ được càng ngày càng sâu nhập. Hắn vẫn không dám khinh thường, bởi vì sửa đổi công pháp, quan hệ đến Tô Vãn Ngư tương lai vận mệnh, vô cùng là nghiêm khắc, không thể có sai lệch chút nào. két nhưng mà, ngay tại lúc này, cửa phòng khách bỗng nhiên bị người đẩy ra. Tô Vãn Ngư cả kinh, nàng đã đã thông báo, viện tử này chỉ có Lăng Vân, có thể bất kinh thông báo, tự do ra vào, những người khác muốn vào tới, trước hết mời kỳ nàng. Có thể hiện tại, lại có người trực tiếp đi vào. Tô Vãn Ngư trong con ngươi không khỏi hiện lên vẻ tức giận. Rất nhanh, đẩy cửa ra, hai bóng người xuất hiện ở tô vãn ngư trong tầm mắt. Dẫn đầu một người, là cái kiêu căng thanh niên, ánh mắt như sói như hổ, chính là Lăng Vân đã gặp Hắc Lang. Ở Hắc Lang sau lưng, là cái dịu dàng thiếu niên, nhưng nếu nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, hắn ánh mắt so hắc Lang càng lãnh đạm, tựa hồ cao cao tại thượng mắt nhìn xuống hết thảy. Dịu dàng thiếu niên đầu tiên là quét nhìn bốn phía, làm hắn thấy, Lăng Vân tay đang khoác lên tô vãn ngư trên cổ tay, con người rõ ràng một hồi ngưng tụ. Nhưng rất nhanh, hắn diễn cảm lại khôi phục bình thường, như không có chuyện gì xảy ra nói, tẩu tử ngươi tốt, ta là Lăng Vũ, lần này là đại biểu ca ca ta Lăng Hạo trước tới thăm. tô vãn ngư mặt liền biến sắc, tức giận nói, im miệng, ta cùng Lăng Hạo không có bất luận quan hệ gì, ngươi muốn tìm tẩu tử, ra cửa tìm những người khác đi. Lăng Vũ nghe cũng không để bụng, cười nói, hiện tại mặc dù không phải là, nhưng ngươi ta hai nhà trưởng bối, đã ở hiệp đàm chuyện này, ngươi trở thành ta tẩu tử, chỉ là chuyện sớm hay muộn Bọn họ nói, là chuyện của bọn họ, cùng ta không liên quan. Tô vãn ngư ác liệt nói, thật tốt, nếu tẩu tử không thích nghe tiếng sương hô này, vậy ta tạm lại không nói là được. Lăng vỗ mỉm cười, ta lần này tới, chưa do thăm tô tiểu thư bên ngoài, còn muốn xin nhờ tô tiểu thư một chuyện. Trước đây không lâu, ta đạt được một món đồ, cần vô cùng thuần băng hàn linh lực mở ra khải. Tô tiểu thư có u minh huyết mạch, chắc hẳn linh lực là điều kiện phù hợp, không biết tô tiểu thư có thể hay không giúp chuyện này. Trường 97, đói khát khó nhịn, không thể, Tô Vãn Ngư vô cùng là dứt khoát, lạnh lùng cự tuyệt. Lăng Vũ nhíu mày một cái, Tô Vãn Ngư cự tuyệt làm như vậy giòn, đây là ra hắn dự liệu truyệt. Ở hắn xem ra, Tô Vãn Ngư có thể gả cho Lăng Hạo, là tuyệt đối không lỗ lá chuyện có thể xem Tô Vãn Ngư như vậy, tựa hồ thật không vui. Tô Tiểu Thư đừng vội cự tuyệt, như Tô Tiểu Thư ra tay giúp ta, ta sẽ trả ra 10.000 linh thạch thù lao. Lăng Vũ lần nữa nói, nói lời này lúc đó. Hắn chẳng đầy tự tin và chắc chắn. Hắn biết, Tô Vãn Ngư trước kia cuộc sống ở địa phương nhỏ, mới tới mộ dung ra không lâu. Loại người này khẳng định không gặp qua nhiều ít bộ mặt thành phố. Cầm ra 10.000 linh thạch, liền hắn đều có chút nhức nhối, hắn không tin Tô Vãn Ngư sẽ không nhúc nhích tim. Chỉ cần Tô Vãn Ngư ra tay giúp hắn, vậy thì rơi vào hắn và lang ra cạm bẫy. Hắn nói món đồ kia là lang ra bí mật thủ đoạn. Tô Vãn Ngư linh lực một khi rót vào trong đó. liền sẽ phải chịu bên trong lực lượng thần bí ăn mòn, từ đó bị lăng ra khống chế. Đến lúc đó, Tô Vãn Ngư không chỉ có phải gả cho lăng ra, còn muốn giúp lăng ra, ngược lại âm thầm thấm vào mộ dung ra. Nhưng mà, Tô Vãn Ngư nhưng không nhúc nhích chút nào, ta nói không thể, thì là không thể vào, thứ cho không xa đưa. Đối với cái này loại khách không mời mà đến, nàng một chút cũng không hoan nghinh. Nhất là giờ phút này nàng đang cùng lăng vân gặp nhau, bị lăng vũ quấy dày, lại là phát ra từ nội tâm chán ghét lăng vũ. Lăng Vũ một hồi kinh ngạc, Tô Vãn Ngư phản ứng, hoàn toàn ra hắn dự liệu. Trước khi tới, hắn nhưng mà lòng tin tràn đầy, phải hoàn thành nhiệm vụ. Không nghĩ tới chỉ là mở đầu, hắn liền đụng vách tường. Tô Tiểu Thư, người không lại nghiêm túc cân nhắc một chút, như cảm thấy linh thạch thiếu, chúng ta còn có thể bàn lại. Lăng Vũ chịu đựng tức giận nói, om xòm, không chờ hắn đem nói về nói. Lăng Vân bỗng nhiên quay đầu, đôi mắt như băng nhìn về phía hắn, vô luận người có chuyện gì. Cũng mời đến khi ngày mai nói sau, ngày hôm nay người bất kỳ đều không được ở nơi này om sòm, lập tức, cho ta lăn ra ngoài. Hắn đang biết rõ Tô Vãn Ngư tình huống thân thể, sau đó còn muốn giúp Tô Vãn Ngư sửa đổi u minh tâm kinh, thật không đếm xỉa tới Lăng Vũ. Nếu không, chỉ bằng Lăng Vũ dám gọi Tô Vãn Ngư là tổ tử, giờ phút này cũng đừng nghĩ êm đẹp đứng ở đó. Ngươi nói gì sao, Lăng Vũ thần sắc ngẩn ngơ, tựa hồ hoài nghi mình nghe lầm. Cốt, hắn lớn như vậy, còn chưa bao giờ có người. Đối với hắn nói qua cái chữ này, chứa nói chi là, Lăng Vân giọng, có thể nói muốn hơn tồi tệ, có nhiều tồi tệ. Lỗ tai điếc, ta nói để cho ngươi lăn ra ngoài, nghe rõ không? Lăng Vân lạnh lùng nói, là ngươi cái này tiện dân, đây là, theo Lăng Vân quay đầu, Hắc Lang đã đem hắn nhận ra được, giận dữ nói, đáng chết tiện dân, mới vừa rồi ở bên ngoài, là thiếu chủ nhân từ, ta mới không có và ngươi so đo, ngươi lại còn dám chủ động xúc phạm thiếu chủ. Hắc Lang không được rỡ